ân diệp lê hút hút cái mũi xoa xoa chính mình nước mắt ngẩng đầu kiên định nói các ngươi nói rất đúng mẫu thân còn cần ta ta không thể từ bỏ ta phải kiên cường mặc kệ thế nào ta đều phải chờ cha trở về nghe diệp lê những lời này đông tuyết cười đỡ lấy diệp lê bả vai đây mới là nhà ta kiên cường tiểu thư ân diệp lê gật đầu nghĩ nghĩ mới nói mẫu thân dược chuẩn bị tốt sao còn có mẫu thân hai ngày này đều ăn thứ gì đều phải toàn bộ nói cho ta Ta phải biết rằng mẫu thân rốt cuộc là ăn thứ gì khiến cho bệnh phát. Đúng vậy, Đông Tuyết cùng Thục Tâm đồng thời trả lời. Hai cái nha hoàn liếc nhau, đều nhìn ra hai người trong mắt vui mừng. Nô tỳ đi phòng bếp xem một chút dược. Đông Tuyết đầu tiên nói. Kia nô tỳ đi đem phu nhân đã nhiều ngày đồ ăn mặc ra tới. Thục Tâm cũng nói. Đều đi thôi. Diệp Lê phất tay, rồi sau đó ngồi vào Diệp Phu Nhân mép giường, nắm lên Diệp Phu Nhân gầy yếu đôi tay, lẩm bẩm nói. Mẫu thân, hết thảy đều sẽ hảo lên. Chương 22, Lưu Lý Quốc Nguyệt Đều, Cổ Thượng Thư Phủ Mậu Lam Thiên, Cao Quải Thái Dương, Tự Do Vân, rõ ràng là sáng sủa vô cùng thời tiết, nhưng lại có một cổ tối tâm hơi thở bao phủ toàn bộ Thượng Thư Phủ. Không vì cái gì, đơn giản là lúc này, mới nhậm chức Thượng Thư Đại Nhân chính mặt âm trầm ngồi ở trong thư phòng, hiển nhiên là khí không nhẹ. Sao lại thế này? Vì cái gì các ngươi đều đã trở lại phong ảnh còn không có trở về? cổ trương khanh hung tận đem trong tay bút lông ném tới phía dưới quỷ màu đen bóng người trên người hồi chủ tử phong ảnh đại nhân nói hắn lần này có chuyện quan trọng xử lý cho nên làm thuộc hạ đi trước trở về phục mệnh chờ hắn xử lý tốt chuyện của hắn tự nhiên sẽ trở về cùng chủ tử thỉnh tội màu đen bóng người vẫn không nhúc ních thanh âm vững vàng nói cổ trường khanh nghe xong lời này tuấn tú trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh rốt cuộc là chuyện gì làm hắn thế nhưng liền trở về một chuyến đều không có thời gian cái này thuộc hạ không biết Phong ảnh đại nhân việc tư luôn luôn không thích thuộc hạ đám người nhúng tay. Màu đen bóng người tiếp tục nói. Không biết, hảo một cái không biết. Cổ trường khanh nhẹ nhàng mà chụp hai xuống tay trưởng từ ghế thái sư đứng dậy, chậm rãi đi hướng quỳ trên mặt đất màu đen bóng người bên cạnh, toàn bộ thư phòng nháy mắt tràn ngập một cổ hơi thở nguy hiểm. Chỉ thấy cổ trường khanh vây quanh quỳ trên mặt đất màu đen bóng người thông thả mà vòng hai vòng, rồi sau đó xuất kỳ bất ý một chân đá vào màu đen bóng người trên bụng. nhìn màu đen bóng người quận lại thân mình nửa ngày không có hoán lại đây lúc này mới không nhanh không chậm mở miệng nói này một chân là bởi vì ngươi làm việc bất lợi đá ngày sau đừng lại làm ta nghe không biết này hai chữ bằng không lần sau ta nhưng không như vậy nhân tử là thuộc hạ minh bạch màu đen bóng người ôm bụng thanh em ẩn nhận trả lời được rồi đi xuống đi chính mình đi hình đường lánh ba mươi tiên cổ trương khanh mặt vô biểu tình khoanh tay nói đúng vậy màu đen bóng người thở dài nhẹ nhõn một hơi nhanh chóng đứng dậy Thi triển khinh công biến mất ở trong thư phòng. Cổ trường khanh ở màu đen bóng người rời đi sau hồi lâu. Lúc sau ngẩng đầu hợp chợp mắt mắt, thấp giọng thở dài. Phong ảnh, ngươi rốt cuộc giấu giếm ta nhiều ít đồ vật. Tuyết trắng xóa bao trùm núi non, liên miên núi non giống như một cái băng tuyết thế giới. Một cái màu đen thân ảnh tại đây tuyết trắng thiên địa chung nhanh chóng chạy nhanh. Hắn phía sau phụ một phen trường kiếm cùng một cái đại đại màu xám tay mải. Hắn động tác nhanh nhạy, hai mắt trầm ổn nhìn thẳng phía trước. Đi trước tốc độ giống như kia phi yến giống nhau đạp tuyết vô ân Hắn đã tại đây tuyết trắng trong thế giới hành tẩu 4 ngày, dựa theo từ nghe ngữ lâu được đến bản đồ, hôm nay đại khái là có thể tiến vào Lưu Ly Quốc thành đều. Chủ nhân phụ thân so với hắn trước tiên nửa tháng vào Lưu Ly quốc cũng không biết chủ nhân phụ thân có hay không nguy hiểm. Lạnh lùng phong tuyết bọc một thân, phong ảnh thật sự có chút chịu không nổi lúc này mới ngừng lại đi trước bước chân. Chỉ thấy hắn từ bên hông gỡ xuống treo hồi lâu màu xám túi rượu, rút ra rượu tắc mánh rót một ngụm rượu mạnh. Rượu tư hết hầu sẽ qua, vẫn luôn cay tới rồi dạ dày, bị đông lạnh đến có chút cứng đờ thân thể lúc này mới ấm lại một ít. Quơ quơ túi rượu, từ rượu va chạm thanh âm có thể rõ ràng nghe ra, bên trong rượu mạnh đã còn thừa không có mấy. Phong ảnh thật cẩn thận đem túi rượu ở bên hông hệ hảo, tại đây đầy trời phong tuyết trong thế giới, này dư lại rượu mạnh chính là duy nhất có thể sửa ấm đồ vật. Đem túi rượu quải hảo sau, hắn trà sát cứng đờ đôi tay, từ trước ngực lấy ra một chương gấp chỉnh tề giấy tuyên thành. Đây là hắn cố ý từ nghe ngữ lâu dùng nhiều tiền mua tới bản đồ, tuy rằng rất nhiều đồ vật họa cũng không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng lại nhưng thật ra nói rõ tiến vào lưu ly quốc lộ tuyến. Hắn cẩn thận lại nhìn hai lần bản đồ, xác nhận lộ tuyến của mình không có sai, lúc này mới tiếp tục đi trước, trên người hắn lương khô dư lại không nhiều lắm, cần thiết muốn ở mặt trời lặn phía trước đuổi tới lưu ly quốc thành đều, nói cách khác, không có rượu mạnh lại không có lương khô tại đây đẩy trời tuyết bay địa phương ngây ngốc một đêm, cơ hồ chính là tìm chết. Tường bãi, hắn rầm rầm chân, làm thân thể càng thêm ấm áp một ít, lúc này mới thi triển khinh công tiếp tục đi trước, màu đen thân ảnh nhẹ nhàng xẹt qua mềm xốp tuyết trắng, không lưu lại một tia dấu vết. Lưu ly quốc tuy là quốc, lại chỉ có một tòa thanh đều, ở vào tầng tầng tuyết sơn bên trong, cái này tiểu quốc dân phong thuần phác, bọn họ đều thực thân thiết đối đãi mỗi một cái ngoại lai người, ở chỗ này, rất nhiều người đều có thể cảm giác được ra giống nhau ấm áp. Chẳng qua... Mỗi một cái muốn tiến vào trong thành người đều cần thiết phải trải qua hơn 10 vị lưu ly quốc cao thủ điều tra, mới có thể chân chính an toàn không việc gì rào bước tiến lên lưu ly quốc cửa thành. Giống Diệp Quốc Trương cái loại này ôm mục đích tính đi vào lưu ly quốc người có rất nhiều, nhưng mỗi một cái đều là nhân hứng mà tới, mất hứng mà về. Cũng không phải lưu ly quốc đưa bọn họ cử chi ngoài cửa, mà là lưu ly quốc nội vẫn luôn có minh xác quy định, nếu muốn từ lưu ly quốc lấy đi chính mình muốn đồ vật chỉ có hai loại phương pháp. một loại là làm nhân tâm cam tình nguyện giao cho ngươi, một loại khác còn lại là muốn thông qua lưu ly li quốc quốc sư khảo nghiệm, chỉ cần thông qua khảo nghiệm là có thể lấy đi lưu ly li quốc bất luận cái gì giống nhau chính mình muốn đổ vận. Chẳng qua đang tiếp chính là, đến nay mới thôi, còn không có một người có thể từ quốc sư khảo nghiệm trung thông qua, hơn nữa kỳ quái còn có chính là mỗi một cái thất bại người đều không có lại đến quá lưu ly li quốc lần thứ hai. Diệp Quốc Trương là biết lưu ly li quốc cái này truyền thống, hắn cũng biết ở hắn phía trước có vô số anh hùng hào kiệt, thiếu niên tài tuấn đều chưa từng thông qua lưu ly li quốc quốc sư khảo nghiệm. Nhưng là, chỉ cần có một tia hy vọng, hắn đều không thể từ bỏ, cho nên hắn tới. Hôm nay là diệp quốc trương đi vào lưu ly li quốc thành đều ngày thứ 5, nay 5 ngày tới hắn cùng với hắn cùng tiến đến hộ vệ đều ở tại này lưu ly li quốc khách sạn lớn nhất hỉ nên bắt phương bên trong. Chính là, tới suốt 5 ngày, hắn phải làm sự tình lại không có một tia tiến triển. Sự tình cũng không có hắn tới khi sở tưởng tượng đơn giản như vậy. Lưu ly quốc quốc sư ở bọn họ đã đến phía trước mới vừa bế quan từ chối tiếp khách không lâu, bọn họ lúc này trừ bỏ chờ đợi chỉ có thể chờ đợi. Nghe nói trong tình huống bình thường, quốc sư một bế quan liền sẽ bế quan thượng nửa tháng hoặc là một tháng, mà ở thời gian này nội, quốc sư không cho phép bất luận kẻ nào quái dày đến hắn, hơn nữa sẽ không ra quốc sư phủ một bước. Diệp quốc trương vô pháp, chỉ có thể khẩn cầu hy vọng lần này cái này lưu ly quốc quốc sư bế quan thời gian có thể đoản một ít. làm cho hắn có thể sớm chút mang theo tuyết liên hoa trở về cứu nhà mình phu nhân. Đáng tiếc, trời không chiều lòng người, suốt năm ngày đi qua, bọn họ mỗi một lần đi quốc sư phủ dò hỏi tình huống, được đến tin tức vẫn luôn đều chỉ có một. Thực xin lỗi, quốc sư đại nhân đang bế quan thời kỳ không thấy khách, xin đợi đến quốc sư đại nhân bế quan sau khi kết thúc lại đến. Nếu là bọn họ hỏi lại thượng một câu, quốc sư đại nhân khi nào xuất quan? Kia trông cửa đứa bé giữ cửa chỉ biết nói. Quốc sư đại nhân bế quan là vì lưu ly quốc trên dưới cầu phúc, thời gian không chừng, ta chờ cũng không dám vọng thêm suy đoán. Hai câu lời nói đổ diệp quốc trương đoàn người chỉ phải lại lần nữa trở lại cười nên bắt phương khách điếm, tiếp tục mạn không kỳ hạn chờ đợi. Chỉ là, diệp quốc trương không biết như vậy chờ đợi khi nào mới là cái đầu, hắn cũng không biết nhà mình phu nhân tình huống hiện tại như thế nào, chỉ có trong lòng âm thầm khẩn cầu này lưu ly quốc quốc sư mau chút xuất quan. Chính là, hắn đã quên. Liền tính lưu ly li quốc quốc sư xuất quan thì lại thế nào, hắn nếu là vô pháp thông qua khảo nghiệm, như cũ chú định là tay không mà về. mươi 23, chạm mặt. Chạm vạng, không trung đã hơi hơi phát <cười> ám, lại đuổi hai ba cái canh giờ phong ảnh rốt cuộc đến lưu ly li quốc dùng màu xám trắng đá hoa cương xây mà thành cao lớn tường thành phía trước. Không đợi hắn tới gần cửa thành, một cổ làm cho người ta sợ hai hơi thở liền bao phủ hắn, người tới người nào. Phong ảnh cả người chấn động. chỉ cảm thấy một cổ đến xương hàn ý từ đầu đến chân đem hắn bao phủ hắn nhịn không được dùng mình một cái chạy nhanh chắp tay không người nói cốt môn môn chủ phong ảnh tới đây tìm người cũng không mạo phạm chi ý vào đi người nọ tựa hồ là bị hắn khiêm tốn biểu hiện đả động mở ra lưu ly quốc nhắm chặt cửa thành phong ảnh thấy vậy chạy nhanh từ chỉ dung một người thông qua kẹt cửa chung thông qua mới vừa vừa đi vào thành môn một cổ ập vào trước mặt ấm áp gió nóng liền đánh vào hắn trên mặt phong ảnh nhịn không được dùng mình một cái đã lâu ấm áp nhưng thật ra có chút chịu không nổi không thể gây thương người không thể sinh sự người vi phạm sát trầm thấp thanh âm giống như ở bên thai vang lên phong ảnh chạy nhanh gật gật đầu lưu ly quốc hộ thành người nhưng đều là danh dương giang hồ lãnh đời cao thủ hắn là tuyệt đối không dám trêu chọc vừa tiến vào bên trong thành phong ảnh liền trực tiếp rào bước tiến lên cười nên bắt phương khách điếm đại môn không vì cái gì bởi vì cười nên bát phương chính là lưu ly quốc khách sạn lớn nhất diệp quốc trương đoàn người có khả năng nhất ở nơi này Phong ảnh trực tiếp đi đến một góc không bị thượng, đây là nhiều năm dưỡng thành thói quen, dễ dàng quan sát đến bốn phía tình huống. Thủ cửa hàng Điếm Tiểu Nhị ở Phong ảnh ngồi xuống sau liền tới tới rồi Phong ảnh trước mặt, vị này khách quan, ngài yêu cầu điểm cái gì? Điếm Tiểu Nhị ngữ khí thân hòa, làm người có một loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác. Phong ảnh ngẩng đầu nhìn nhìn vị này Điếm Tiểu Nhị, tuổi cũng không tính đại, nhưng là tác dụng chấm miên xa, nếu là ở bên ngoài tất nhiên cũng là một cao thủ, lưu ly quốc quả như Giang Hồ đồ đãi cao thủ nhiều như mây. một hồ rượu mạnh sau đó lại đến vài đạo nhiệt đồ ăn liền có thể phong ảnh nói thẳng rồi sau đó rời đi ánh mắt quan sát này cười nên bắt phương Tốt, khách quan thỉnh chờ một lát điếm tiểu nhị dứt lời xoay người rời đi vô dụng một nén nhang thời gian phong ảnh sở muốn đồ vật liền đều thượng tề khách quan thỉnh chập dùng điếm tiểu nhị cười nói chờ một chút ta tưởng tượng ngươi hỏi thăm một chuyện phong ảnh mở miệng ngăn lại xoay người muốn đi điếm tiểu nhị khách quan xin hỏi xin hỏi quốc sư phủ ở nơi nào khách quan muốn đi quốc sư phủ điếm tiểu nhị cười nói nếu là khách quan muốn đi quốc sư phủ nói gần nhất vẫn là tỉnh quốc sư đại nhân trước đó vài ngày vừa mới bế quan không hề tiếp đại lai khách bế quan đúng vậy mỗi năm quốc sư đại nhân đều sẽ bế quan vài lần ngài tới không khéo chỉ sợ còn có chờ thượng một đoạn thời gian mới có thể nhìn thấy quốc sư đại nhân điếm tiểu nhị trả lời ân ta đã biết đa tạ phong ảnh gật đầu Trong lòng đã co cân nhắc, xem ra Diệp Quốc Trương bọn họ còn không có có thể nhìn thấy quốc sư. Nghĩ vậy, phong ảnh trong lòng lực ăn, nâng đua bắt đầu ăn cơm. Nếu đoán không sai nói, Diệp Quốc Trương vô cùng có khả năng liền tại đây khách điếm, chẳng qua muốn lấy như thế nào thân phận xuất hiện ở trước mặt hắn đâu. Phong ảnh uống lên khẩu rượu, mày hơi hơi nhăn lại. Nhưng vào lúc này, đoàn người từ khách điếm lầu 2 đi xuống tới, phong ảnh dương mắt nhìn lên, trong đó có nói hình bóng quen thuộc đúng là Diệp Quốc Trương. lao ra Chúng ta đã đợi năm sáu thiên, cũng không biết này lưu ly quốc quốc sư khi nào xuất quan, ai. Trong đó một cái bao vây rắn chắc màu xám thân ảnh lắc đầu đối diệp quốc trương nói, trong giọng nói toàn là thất vọng. Diệp quốc trương cũng có vẻ tương đối mất mát, nhưng vẫn là kiên trì nói, Thành Thúc, mặc kệ như thế nào, ta đều phải chờ đến cuối cùng. Nô Tài biết, ai, chỉ là tiểu thư còn tuổi nhỏ liền phải gánh trụ như thế đại gia nghiệp, Nô Tài nhớ mong. kia Thành Thúc thở dài nói, ta cũng nhớ mong. Nhưng lần này nếu là cầu đến Tuyết Liên Hoa, chúng ta liền có thể đi trở về. Diệp Quốc Trương cũng có vẻ thập phần áp suất thấp. Khi nói chuyện mấy người đi đến dưới lầu, trong đó một người đi đến trước quay mặt, đối với Lấy Tiền trưởng quay nói, trưởng quay còn muốn trước mặt mấy ngày giống nhau thái sắc, mặt khác hơn nữa hai hồ tốt nhất trà Xuân Long tỉnh. Phong Ảnh nhìn đến, hơi suy tư một chút, buông trong tay bầu rượu, đứng lên hướng tới Diệp Quốc Trương đi đến. Diệp lao ra. Phong Ảnh cùng xuống tay chiều Diệp Quốc Trương được rồi một cái ôm quy lễ. diệp quốc trương vừa mới ngồi ở vị trí thượng lúc này nhìn đến một thân lệnh leo hơi thở phong ảnh hướng tới chính mình hành lễ không khỏi có chút ngốc lăng vị tiểu huynh đệ này người nhận thức diệp mẫu người phong ảnh gật đầu mặt vô biểu tình nói tại hạ là diệp tiểu thư riêng tìm lại đây chợ giúp diệp lao gia lê nhi diệp quốc trương nghi hoặc ra tiếng đúng vậy phong ảnh nói diệp tiểu thư lo lắng diệp lao gia gặp được nguy hiểm cho nên làm tại hạ tới chợ giúp diệp lao gia kia xin hỏi tiểu huynh đệ cao danh quý tánh Diệp Quốc Trương nghe ra trước mặt người này nói chuyện ngự khí đúng mức, liền biết người này tuy nhìn tuổi trẻ, nói vậy cũng là một cái không cư người hạ người, chỉ là không biết Lê Nhi là như thế nào nhận thức bực này người. Phong ảnh lược hơi trầm ngâm, trả lời nói, không dám nhận, Diệp lao ra xưng hô tại hạ lá khô liền hảo. Lá khô là chủ nhân đã từng danh hiệu, chỉ là không biết, chủ nhân nghe thấy cái này tên thời điểm có thể hay không nghĩ đến hắn. Diệp Quốc Trương vừa nghe lời này, liền biết phong ảnh theo như lời cũng không phải tên thật. vì phòng ngừa xấu hổ, hắn trực tiếp tách ra để tài lại hỏi, lá khô tiểu huynh đệ một đường tới rồi vất vả, có không dùng bữa tối, nếu là chưa từng, cùng nhau như thế nào? Hảo, Diệp lao ra thỉnh, phong ảnh gật đầu đáp ứng, hắn vừa rồi dùng một ít, nhưng là dù sao cũng là ở phong tuyết chung được rồi như vậy lâu, về điểm này liền lót bụng đều không đủ, hơn nữa hắn nếu đã cùng Diệp Quốc Trương đụng tới, cũng không tiện lại trở về ăn kia dư lại đồ ăn. Thỉnh, Diệp Quốc Trương cũng nói, hai người cùng nhau ngồi xuống, Đi theo Diệp Quốc Trương cùng nhau những người khác cũng đều sôi nổi ngồi xuống. Vừa vặn đi gọi món ăn người nọ đi rồi trở về, Diệp Quốc Trương đối với người nọ phân phó nói, lục tử, lại đi làm trưởng quầy thêm vài đạo hảo đồ ăn, mấy hổ rượu ngon. Lục tử tất nhiên là chú ý tới cái bàn chức vừa mới nhiều ra tới phong ảnh, xem người này khuôn mặt lạnh lùng, khí chất lạnh lẽo trên người tản ra một cổ cao cấp đại khí hơi thở. Lục tử chỉ cho là nhà mình gia chủ là gặp người quen, chạy nhanh đáp, đúng vậy. Lá khô tiểu huynh đệ là một mình tiến đến. Diệp Quốc Trương xem phong ảnh không nói lời nào ngồi ở chỗ kia, không khỏi mở miệng, để tránh một đám người lâm vào xấu hổ hoàn cảnh. Đúng vậy. Phong ảnh gật đầu. Này lưu ly quốc cũng không phải là như vậy dễ dàng có thể tới, một người một mình tiến đến, lá khô tiểu huynh đệ dọc theo đường đi vất vả. Diệp Quốc Trương tiếp tục nói. Con hảo, còn nữa một người hành tẩu cũng nhanh rất nhiều. Phong ảnh nói. Lá khô tiểu huynh đệ nhưng thật ra có can đảm. tưởng ta chờ tiến đến khi thực sự phí không ít công phu diệp quốc trương xấu hổ nói rõ ràng cảm thấy không khí có chút ngưng kết phong ảnh thấy vậy cảm thấy thật là ngượng ngùng, mở miệng nói diệp lao ra không cần như thế lá khô không mừng nhiều lời nhiều có mạo phạm chỗ còn xin thứ cho tội không có việc gì là ta nhiều lời diệp quốc trương chạy nhanh nói cũng may lúc này bọn họ điểm đồ ăn bắt đầu lục tục bắt đầu thượng lúc này mới xem như hòa hoãn xấu hổ không khí chương hai gian nan thời khắc Ăn cơm thời điểm, bởi vì có phong ảnh cái này người xa lạ gia nhập, mọi người đều thiếu nói chuyện tâm tình, hơn nữa phong ảnh lại là không thích nói chuyện tính cách, một bữa cơm nhưng thật ra ăn đến có chút áp lực. Cơm nước xong, phong ảnh trực tiếp lại Diệp Quốc Trương đám người phòng bên cạnh lại khai một gian, không rên một tiếng ở đi vào, đã nhiều ngày đường dài buôn ba, hắn là thật sự mệt mỏi. Diệp Quốc Trương tự nhiên là sáng tỏ này đó, không chỉ có như thế, đối với phong ảnh hắn cũng cũng không coi ôm chân chính tín nhiệm tri tâm. Rốt cuộc mặc cho ai ở một cái xa lạ địa phương đụng tới một cái chính mình không quen biết người, mà người này nói là chính mình nữ nhi kêu lên tới trợ giúp chính mình, cũng không có khả năng lập tức liền hoàn toàn tín nhiệm. Bên này Diệp Quốc Trương xin thuốc đã chịu trở ngại, mà Diệp Lê bên kia cũng không có gì hảo tình huống. Diệp phu nhân bệnh tình đang ở dần dần tăng thêm, thả hướng tới vô pháp khống chế phương hướng càng đi càng xa. Diệp phu nhân tự mấy ngày trước đây lầm thực đồ vật, cả người liền vẫn luôn đều ở vào nửa hôn mê trạng thái. Diệp Lê tuy rằng làm không ít nỗ lực, nhưng cũng chưa có thể làm Diệp Phu nhân tình huống hảo lên. Rốt cuộc Diệp Phu nhân sớm đã là tích bệnh đã lâu, căn bản rất khó dùng bình thường dược vật tới tiến hành trị liệu. Không chỉ có là Diệp Phu nhân bệnh tình, ngay cả Diệp ra dược hành sinh ý cũng gặp không ít trở ngại. Diệp ra dược hành khai trương là lúc chặt đứt không ít dược thương tài lộ, cảnh này khiến không ít dược thương chó cùng rất dẩu, động nổi lên oai đầu vóc. Cái gì bán giả dược, ngồi công đường đại phu loạn khai dược trị người chết, tiểu nhị lấy sai rồi dược xảy ra sự tình vân vân. Bán giả dược, Diệp ra vận chuyển dược liệu sinh ý là mấy chục thượng trăm năm, căn bản không có khả năng xuất hiện loại chuyện này, ngồi công đường đại phu càng không cần phải nói, đều là phong thành danh vọng không tồi đại phu, đương đại phu không biết đã bao nhiêu năm, loại chuyện này căn bản không có khả năng phát sinh, đến nỗi dược hành tiểu nhị càng đều là Diệp Lê tự mình chỉ đạo quá, nàng tự nhiên là biết nhà mình tiểu nhị là không có khả năng phạm loại này cấp thấp sai lầm. Chính là, chỉ có Diệp Lê biết những việc này là vô dụng những cái đó bị người xui khiến tới nháo sự người cũng mặc kệ bọn họ lấy tiền làm việc chính là vì tới hắc diệp ra dược hành danh dự ra cùng dược hành hai bên chiếu cố diệp lê có thể nói là mệt quá sức thường thường nửa đêm bừng tỉnh lại không biết chính mình đến tuột cùng mơ thấy cái gì mà hàng đêm bừng tỉnh hậu quả chính là diệp lê ở xử lý nháo sự người khi không khỏi không khỏi nóng nảy mỗi một lần kịch liệt nháo sự sau diệp lê đều hận không thể trực tiếp đem những cái đó nháo sự người đều trực tiếp giết tính không thể không nói gần nhất mấy ngày nay phát sinh sự tình là thật thật đem Diệp Lê trong lòng cuồng táo thước số đều kích phát rồi ra tới. đời trước lại nói như thế nào cũng là ở đệ nhất ma giáo hôn quá, thường xuyên giết người thấy huyết. nàng tuy rằng không thể nói là giết người như ma, nhưng là cũng xử lý một ít không biết tốt xấu người. hiện giờ nhìn này đó không có hảo ý người mỗi ngày tới nháo sự, nàng cảm thấy gần 10 năm trầm tịch cuồng táo ước số đang ở sống lại. mà đối Diệp Lê biến hóa cảm thụ sâu nhất không gì hơn cùng nàng thân cận nhất Đông Tuyết. mấy ngày gần đây. đông tuyết mỗi khi nhìn đến diệp lê thân thể đều mất tự nhiên dùng mình diệp lê cái loại này từ trong xương cốt phiếm ra tới lạnh leo không có một tia che giấu toát ra tới làm nàng cảm thấy thật là không khỏe không biết có phải hay không phản chiếu diệp lê tâm tình liên miên mưa phùn tự trời còn chưa sáng liền tí tách tí tách hạ lên đợi cho hừng đông là lúc trên mặt đất đã có nhợt nhạt vũng nước diệp lê đứng dậy dùng cơm sáng sau liền từ đông tuyết cầm ô dẫn đường đi trước nhà mình mẫu thân sân xem nhà mình mẫu thân tình huống Này cơ hồ là gần nhất đã nhiều ngày thói quen, đi xong nhà mình mẫu thân nơi đó sau lại đi dược hành nhìn xem tình huống, thuận tiện chủ trì một chút đại cục, thường thường một ngày thời gian cứ như vậy vội vàng qua đi. Diệp Lê Cấp Lâm vào hôn mê nhà mình mẫu thân đem mạch, lại căn cứ nhà mình mẫu thân thân thể mới nhất tình huống đem dược lượng làm một chút điều chỉnh, đem một ít chi tiết lại công đạo một lần, lúc này mới từ Diệp ra rời đi. Bạn nhỏ vụn hạt mưa đi vào Diệp ra dược hành, bởi vì mấy ngày nay náo sự. diệp ra dược hành sinh y đã rất là hạ xuống thanh nhã độc đáo dược hành cửa chỉ có giải rác người tới mua thuốc không ít tố chất tâm lý không quá mức quan tiểu nhị đã có chút chậm trễ rõ ràng là mới khai không bao lâu bổn ứng vui sướng hướng binh dược hành lúc này lại có một loại sắp đóng cửa cảm giác đây cũng là diệp lê vì cái gì muốn tới nơi này nguyên nhân những người này tâm thái đối dược hành phát triển rất là bất lợi nàng yêu cầu tới nơi này cho bọn hắn một loại người tâm phúc cảm giác chủ nhân sớm diệp ra dược hành ba cái tiểu nhị sáu cái ngồi công đường đại phu cùng với hoắc lương hoa cái này đại trưởng quậy đều đồng thời hướng về phía diệp lê vân an đại gia sớm diệp lê ngạch đầu sau đó thuận miệng hỏi hôm nay tình huống như thế nào hồi chủ nhân như cũng là lão bộ dáng bất quá hôm nay hạ chút vũ những người đó nhưng thật ra còn không có tới hoắc lương hoa mở miệng trả lời ân diệp lê gật đầu rồi sau đó cất cao giọng nói mọi người đều đánh lên tinh thần Dược hành khai trương không bao lâu liền gặp được như vậy sự là mọi người đều không nghĩ, nhưng là chúng ta không thể tự sa ngã, chúng ta dược hành không có đã làm như vậy sự tình, chúng ta hành đến đoan làm chính, không sợ bọn họ nháo, hiện tại suy sút chỉ là nhất thời, chờ đến chân tướng điều tra rõ về sau, hết thể đều sẽ hảo lên. Tiểu nhị phần lớn là hơn 20 tuổi tuổi trẻ lực tráng tiểu tử, nghe được lời này trong lòng đều bốc cháy lên ý chí chiến đấu. Chủ nhân nói rất đúng, chúng ta hành đến đoan làm chính, không sợ bọn họ nháo. Trong đó một cái tiểu nhị nói, đúng vậy, sẽ khá lên. Chính là, chúng ta đều phải đánh lên tinh thần tới. Trong lúc nhất thời, mọi người ý chí chiến đấu đều ngẩng cao lên. Diệp Lê nhìn một màn này, trong lòng dễ chịu rất nhiều, bọn họ còn tính không có làm nàng quá mức thất vọng, nàng đêm qua cũng đã nghĩ tới, nếu là hôm nay nói lời này sau bọn họ vẫn là một bộ hể bài không phân chấn bộ răng nói. Vậy mặc kệ bọn họ có phải hay không nàng vất vả bồi dưỡng ra tới, một mực đều trực tiếp xa thải. Diệp ra dược hành không cần những cái đó không hề đầu óc người. Con hảo, bọn họ không có làm nàng thất vọng. Diệp lê lộ ra mấy ngày qua cái thứ nhất tươi cười, lúc này mới đối, đại gia hiện tại chỉ là bị những cái đó nháo sự doa sợ. Chỉ cần chúng ta chịu đựng này đoạn gian nan nhật tử, chờ mọi người đều đã biết trấn tướng, tự nhiên là đều sẽ trở về mua thuốc. Yên tâm đi, chủ nhân, chúng ta sẽ nỗ lực. Chính là, chúng ta nhất định phải làm đại gia đối chúng ta lau mắt mà nhìn. cũng tuyệt đối không cho chủ nhân đối chúng ta thất vọng. Ân, mọi người đều đi làm việc đi, đánh lên tinh thần tới. Diệp Lê nói. đúng vậy trong miệng một lời nói có vẻ bị có khí thế. đợi cho mọi người đều trở lại chính mình vị trí thượng, nghiêm túc công tác đi. Hoắc Lương Hoa lúc này mới đi đến Diệp Lê trước mặt nói, chủ nhân gần nhất vất vả, phu nhân bệnh như thế nào? Diệp Lê nghe lời này, không khỏi thở dài, vất vả còn tính hảo, chính là mẫu thân bệnh, ta thật sự là sắp đã hết bản lĩnh, chỉ có chờ mong cha đã trở lại. lão gia hắn vừa đi thường thường đều là mấy tháng khó về lần này lại đi lại hơn một tháng cũng không biết khi nào có thể trở về hoác lương hoa nhữ mày nói ta cũng không biết chỉ có đợi diệp lê nói chủ nhân vất vả hết thảy đều sẽ hào lên hoác lương hoa thở dài nói có lẽ đi chương 25, tử vong bởi vì sinh ý gần nhất vẫn luôn là lác đác lưa thưa diệp lê cũng không có ở phía trước đường lốc lâu lắm cùng hoác lương hoa nói một ít vụn vặt sự tình sau liền trực tiếp đi hậu đường thư phòng, hy vọng có thể tìm được đối Diệp Phu nhân hữu dụng đồ vật. Dược hành thư phòng là Diệp Lê cố ý làm người kiến tạo, bên trong y thư đều là Diệp Lê mấy năm nay cố ý bắt được y liệt thư, còn có một ít càng là Diệp Lê thân thủ mặc ra tới. Rốt cuộc đời trước nàng thân ở ma giáo thời điểm, cũng từng quá ma giáo trọng điểm bồi dưỡng, ma giáo giáo chủ đặc biệt tin cậy nàng lúc ấy, chính là phái người cho nàng nơi nơi tìm kiếm y liệt thư, chỉ là nàng không còn có cơ hội. trở lại nàng ở ma giáo chung cái kia thư phòng suốt một cái giữa trưa diệp lê đều đắm chìm ở thư hải dương không thể tự kiềm chế đáng tiếc chính là vẫn luôn cũng chưa có thể tìm được đối diệp phu nhân tình huống có trợ giúp đồ vật bởi vì đọc sách thời gian quá dài diệp lê đôi mắt có chút chịu không nổi chảy xuống nước mắt diệp lê xoa xoa mỏi mệnh khỏe mắt nhắm mắt lại sau này một ngưỡng vẫn là không có tìm được hữu dụng đồ vật không biết có phải hay không thời gian dài giấc ngủ không đủ nhắm mắt lại diệp lê không quá bao lớn một lát liền tiến vào mộng đẹp tiểu thư không hảo tiểu thư không hảo việc lớn không tốt tiểu thư một trận vội vàng lay động đem ngủ say diệp lê từ trong lúc ngủ mơ đánh thức nàng bực bội mở mắt ra thời gian dài không có được đến bình thường nghỉ ngơi đại não phát ra kháng nghị từng trận đau đớn lại làm sao vậy diệp lê xoa thái dương trong thanh âm mang theo nồng đậm bực bội nếu không phải trước mắt người này là nhà mình mẫu thân bên người nô tỉ phòng chừng nàng liền không có tốt như vậy tính tình tiểu thư phu nhân giống như mau không được ngươi chạy nhanh trở về nhìn xem đi nói không chừng còn có thể nhìn thấy nhìn thấy phu nhân cuối cùng một mặt thục tâm nghẹn nào nói sao có thể diệp lê khiếp sợ gầm nhẹ manh đến đứng lên đại não lập tức một trận choáng váng nàng thân thể thượng sức lực phản phất tại đây một khắc bị rút cạn trực tiếp một ngông lại ngồi trở lại trên ghế tiểu thư tiểu thư tiểu thư ngươi chạy nhanh trở về đi thục nóng lòng cấp nói đúng vậy trở về trở về diệp lê run giọng lẩm bẩm thân thể không xong đứng dậy nhưng ngả lảo đảo đi ra ngoài đông tuyết ở cửa sớm đã làm sa phu đem xe ngựa bị hảo diệp lê không màng trên đầu tí tách tí tách mưa nhỏ trực tiếp lên xe ngựa khiến cho sa phu đánh xe thục tâm cùng đông tuyết cũng chạy nhanh lên xe ngựa cũng may bởi vì trời mưa trên đường cũng không có bao nhiêu người xe ngựa một đường chạy như bay nhanh chóng nhằm phía diệp ra mẫu thân không phải ở hôn mê sao như thế nào sẽ đột nhiên bệnh tình tăng thêm diệp lê lúc này đã có chút bình tĩnh lại khuôn mặt âm trầm hỏi thục tâm phu nhân vốn là không có việc gì thục tâm bắt lấy xe vách tưởng ổn định thân hình giải thích nói hôm nay không biết sao lại thế này một đám người ở ngươi đi rồi không bao lâu liền chạy tới diệp ra cửa nháo chọc đến không ít người vây xem lúc ấy chúng ta đóng cửa lại không có để ý đến bọn họ chính là qua không biết bao lâu bọn họ thế nhưng trèo tưởng vào diệp ra bên trong còn chạy đến phu nhân trong viện đại náo thục tâm nhìn đến diệp lê sắc mặt càng thêm khó coi thanh âm dừng một chút lại vẫn là tiếp tục nói phu nhân bị bọn họ đánh thức Rồi sau đó liền bệnh đã phát, hiện tại những người đó đã bị đại gia bắt lại quan đến phòng chất ủi, chỉ là phu nhân nàng. Không cần phải nói, ta đã biết. Diệp Lê lạnh giọng đánh gãy thuộc tâm nói, sắc mặt âm dục có thể so với lúc này thời tiết. Hù xe ngựa ngừng ở Diệp ra trước cửa, Diệp Lê không rên một tiếng nhảy xuống xe, liền che giấu điều tỉnh, trực tiếp thi triển khinh công liền hướng tới Diệp phu nhân sân chạy đến. Diệp phu nhân trong viện trống rỗng, mọi người đều vây quanh ở phòng trước cửa, nhìn đến Diệp Lê lại đây. Đều chạy nhanh tránh ra thân thể, làm Diệp Lê qua đi. Phu nhân, phu nhân chờ một chút, tiểu thư thực mau trở về tới. Trương ma ma bắt lấy Diệp phu nhân tay, nỗ lực không cho Diệp phu nhân mất đi ý thức. Lê Nhi, Lê Nhi Diệp phu nhân thấp giọng nỉ non, hai cái đôi mắt nửa hạc, đôi mắt sớm đã không có nửa điểm ngắm nhìn, hoàn toàn chính là ở chống cuối cùng một hơi. Diệp Lê vừa tiến đến liền thấy như vậy một màn, mấy cái đi nhanh liền đi đến trước giường, thay thế được trương ma ma vị trí, bắt lấy Diệp phu nhân tay nói. mẫu thân mẫu thân lê nhi đã trở lại sẽ không có việc gì lê nhi sẽ không làm ngươi có việc lê nhi ngươi tới rồi diệp phu nhân dùng sức mở mắt ra tái nhợt bên môi lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười mẫu thân ta ở ta ở diệp lên nắm chặt diệp phu nhân tay làm nàng cảm thụ chính mình tồn tại cảm lê nhi mấy năm nay khổ ngươi diệp phu nhân nói nàng bị diệp lên nắm tay hơi hơi dùng sức phản phất như vậy là có thể làm nàng thanh âm càng thêm rõ ràng Diệp Lê trực tiếp quỳ gối trước giường, ghé vào Diệp Phu Nhân trước mặt dùng sức nghe. Từ nàng nắm lấy Diệp Phu Nhân tay kia một khắc, nàng liền biết, nàng trở về quá muộn. Lê Nhi, ngươi phải hào hảo. A Trương cũng muốn hào hảo. Đừng vì ta bận việc. Vô dụng Diệp Phu Nhân dùng sức nói. Mẫu thân, mẫu thân Diệp Lê nước mắt từ hốc mắt trung từng giọt chảy xuống, đánh vào Diệp Phu Nhân trên mặt. Diệp Phu Nhân cảm nhận được kia lạnh lạnh nước mắt, an ủi nói, Lê Nhi không khóc. Mẫu thân sẽ đau lòng. Lê Nhi phải hào hảo, Hào hảo, hảo. Diệp Lê nắm ở lòng bàn tay tay trợt thất lực, mềm mại bị Diệp Lê nắm ở lòng bàn tay. Diệp Phu nhân mở đôi mắt cũng chậm rãi khép lại. Mẫu thân, mẫu thân, mẫu thân Diệp Lê nước mắt đại viên đại viên nhỏ giọt ở Diệp Phu nhân bị bệnh ma cha tấn gầy yếu bất kham trên mặt. Tiểu thư, nén bi thương. Trương Ma Ma giày nặng bàn tay nhẹ nhàng chụp đánh ở Diệp Lê trên lưng, tựa hồ là bị chạm được cái gì mẫn cảm thần kinh. Diệp Lê xoay người trực tiếp nhào vào Trương Ma Ma trong lòng ngực. lơn tiếng khóc lên trương ma ma sửng sốt ngược lại nhu nhu vô diệp lê bối nhẹ giọng nói tiểu thư không khóc không khóc phu nhân nàng chỉ là đi một cái khác thế giới không khóc diệp lê gắt gao mà ôm trương mama ma hận không thể đem toàn thân sức lực đều hao hết khóc đến gào giống không tiếng động trương ma ma thập phần lý giải diệp lê lúc này tình huống trên tay động tác vẫn luôn có tiết tấu vô nhẹ diệp lê bối cho nàng không tiếng động an ủi ôm ước chừng có một nén nhang thời gian diệp lê cảm xúc ổn định không ít chậm rãi rời đi trương ma ma ôm ấp. Chỉ thấy nàng ngồi xổm Diệp phu nhân trước giường, động tác mềm nhẹ đem Diệp phu nhân trên mặt nước mắt xác tịnh, rồi sau đó nhẹ giọng nói, mẫu thân, ngươi yên tâm, những người đó ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Nói xong, Diệp Lê kiên định mà đứng lên, khuôn mặt một mảnh đông lạnh chi sắc, nếu không phải nàng vành mắt hồng đến dọa người, mặc cho ai đều sẽ tin tưởng đây là một cái sát thần. Những người đó đâu? Diệp Lê quay đầu hỏi bên cạnh đứng một cái gã sai vặt. kia gã sai vật bị Diệp Lê ánh mắt xem thẳng tắp đánh một cái lạnh run, lắp bắp nói, ở, ở phòng chất tuổi, được đến chính mình muốn đáp án, Diệp Lê nâng bước liền hướng tới phòng chất tuổi đi đến, hoàn toàn không có lại cấp vừa rồi cái kia gã sai vật nửa cái ánh mắt, chỉ là cái kia gã sai vật nhìn Diệp Lê bóng dáng, lòng còn sợ hai nói thầm một câu, tiểu thư vừa rồi bộ dáng thật đáng sợ. Chương 26, mươi hung. Diệp Lê tốc độ cực nhanh, ném xuống mặt sau đi theo một đám người, xuyên qua hơn phân nửa cái Diệp ra. một chân đá vang phòng chất tuổi môn nguyên bản ở phòng chất tuổi lo lắng hai hùng ba người lập tức đều đem ánh mắt đầu hướng về phía dáng người nhỏ sinh mặt lạnh sát thần chính là các ngươi tới nháo sự diệp lê ánh mắt lạnh lùng đảo qua ba người làm ba cái thành niên nam tử đồng thời đánh một cái lạnh run cái gì nháo sự các ngươi diệp ra dược hành bán giả dược hại chết người nhà của ta chúng ta đều là tới lấy lại công đạo trong đó một cái diện mạo đáng khinh vóc người so lùn nam nhân tiêm giọng nói nói lấy lại công đạo Diệp Lê nghiêng xem qua tình xem hắn, thực hảo, lấy lại công đạo phải không? Diệp Lê lạnh giọng nói xong, không đợi nam nhân phản ứng lại đây, trực tiếp một chân đá vào nam nhân trên bụng, nam nhân bị này một chân đá trực tiếp đụng vào phía sau mã đến chỉnh chỉnh tề tề sai đôi thượng. Phách tốt xài từ sai đôi thượng chạy xuống, đem nam nhân nện ở phía dưới, nam nhân đau đến lớn tiếng kêu rên, cũng không biết là bởi vì bị tạp vẫn là bị đá, hoặc là hai người đều có. Mặt khác hai cái nam nhân hiển nhiên là bị kinh tới rồi. run run rẩy rẩy nhìn diệp lê liếc mắt một cái liền chạy nhanh đi cứu bị đẻ ở sai đôi hạ nam nhân cậu tử cậu tử cậu tử ngươi không sao chứ đau đau chết mất cậu tử quận lại thân thể ôm bụng không ngừng kêu rên đại tráng bọn im làm sao bây giờ a đại khuê vẻ mặt hoảng sợ hỏi bên cạnh cũng có chút run run đại tráng đại tráng nuốt nuốt nước miếng trộm mà nhìn thoáng qua sát thần giống nhau diệp lê im im cũng không biết lúc này đi theo diệp lê phía sau người đã đều đổi lại đây Vừa thấy đến trước mắt loại tình huống này, bọn họ đều theo bản năng canh giữ ở cửa, không có người tiến lên một bước đi xen vào việc người khác. Không nói đến phu nhân là bởi vì những người này mới có thể bệnh phát mất đi, chính là bọn họ trèo tường tiến vào diệp ra chuyện này cũng đã phạm vào nhiều người tức giận, mẹ nó ở bọn họ mí mắt phía dưới trèo tường tiến vào diệp ra nháo sự, quả thực là đưa bọn họ này nhóm người đều không bỏ ở trong mắt. Nhưng bởi vì bọn họ đều không phải chủ tử, lúc này mới không có động thủ xử lý bọn họ. chỉ là đưa bọn họ nhốt ở phòng chất ủi, chờ đợi chủ tử trở về xử lý. Hiện giờ nhìn đến nhà mình tiểu thư như vậy anh Dung Thần Võ một mặt, thật sự là đại khoái nhân tâm, mà càng nhiều, còn lại là đối nhà mình tiểu thư đau lòng, thệ mẫu chi đau đau triệt nội tâm, hiện giờ tiểu thư, chỉ sợ là khổ sở sắp chết rồi đi. Mà nhìn đến trừ bỏ trước mặt cái này hung tàn tiểu cô nương ngoại, lại tới nữa một đoàn người, đại lớn mạnh khuê hai người muốn chết tâm đều có, lần này sự tình nháo quá độ, chỉ sợ không có biện pháp thiện hiểu rõ. Sớm biết rằng sẽ biến thành như vậy, lúc trước liền không nghe cậu tử nói, vì kia hai lượng bạc chạy tới náo sự. Ai ra? Ai ra? Muốn chết? Muốn chết cậu tử nằm trên mặt đất kêu rất là lớn tiếng, phản phất thật là đau đến không kềm chế được, trong lúc nhất thời trầm tĩnh phòng chất tuổi chỉ có cậu tử tiếng rên rỉ. Diệp lên lạnh lùng ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm lớn tiếng kêu đau cậu tử, khoe môi câu ra một mặt thị huyết tươi cười, bởi vì nàng là đưa lưng về phía Diệp ra mọi người nhóm. cho nên chỉ có cậu tử bọn họ mới có thể xem tới được diệp lên như thế đáng sợ một mặt chỉ thấy diệp lên nâng bước thông thả đi đến cậu tử bên người chầm dai ở cậu tử trước mặt ngồi xổm xuống, xuống nhẹ giọng hỏi thật sự có như vậy đau không nàng ngữ khí mềm nhẹ mang theo tiểu hài tử độc hữu tính trẻ con cậu tử sửng sốt hoàn toàn đã quên trước mắt cái này hai mắt đỏ bừng khuôn mặt thanh lãnh tiểu cô nương không bao lâu phía trước vừa mới đem hắn đánh thành như vậy ngữ khí kiêu ngạo nói có thể không đau sao người thử xem ai một chân Lại bị nhiều như vậy đổ vật tạp một lần. Ta nói các ngươi diệp ra cũng thật là không biết xấu hổ. Mua giả dược hại người còn chưa tính. Chúng ta tới lấy lại công đạo các ngươi thế nhưng còn đánh người. Các ngươi rốt cuộc còn có hay không thiên lý. Ta nói cho các ngươi, ta nhất định phải đi báo quan. Cho các ngươi này đàn vô lương tiểu thương đều được đến báo ứng. Nói xong, hắn lại ôm bụng rầm gì rên gì. Báo ứng. Diệp lê nhẹ giọng hỏi lại, rồi sau đó thấp thấp mà cười ra tiếng. Ha ha a Báo ứng. Ta bao ứng chính là bởi vì nhất thời mềm lòng, không có đem các ngươi trước tiên xử lý rớt. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Cậu tử trang đau động tác một đốn, không biết vì cái gì thế nhưng có chút sợ hai trước mắt cái này nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương. Không làm cái gì? Diệp Lê bình tĩnh đứng lên, không chút do dự một chân đạp lên cậu tử trên người. Này động tác to lớn, cơ hồ làm cậu tử thiếu chút nữa nhổ ra. Cậu tử nháy mắt tê tâm liệt phế lớn tiếng kêu ra tới, hơn nữa hướng về phía đại lớn mạnh quê hô. Ta sắp bị nàng đánh chết, các ngươi còn không qua tới cứu ta? Không đợi hắn giọng nói rơi xuống đất, Diệp Lê đệ nhị chân trực tiếp giẫm lên cẩu tử ngón tay thượng, cho đến cẩu tử lại là một trận tê tâm liệt phế tiêu to. Bên cạnh đại lớn mạnh khuê tâm lý sớm đã có chút hụt hẫng, cẩu tử nói như thế nào cũng đều là mang theo bọn họ tới người, mặc kệ như thế nào, nhìn cẩu tử như vậy bị một cái tiểu cô nương tra tấn, đều cảm thấy không đành lòng, hai người liếc nhau, liền muốn tiến lên đem Diệp Lê bắt lấy. Chính là bọn họ đã quên. Ở bọn họ cách đó không xa, còn có một đoàn diệp ra người ở bên cạnh vây xem đâu Cho nên không đợi bọn họ bắt lấy Diệp Lê Cũng đã bị diệp ra mọi người hung thần ác sát ấn ngã trên mặt đất Chứ bỏ không có bị đánh bên ngoài, cùng bên kia nằm trên mặt đất cầu tử giống như lúc Diệp Lê lại cho cầu tử vài cái, tựa hồ là cảm thấy có chút mệt mỏi Lúc này mới dừng tay, nàng xoay người, nhìn nhìn bị đẻ ở trên mặt đất đại tráng cùng đại khuê Hập hập có chút mềm nhũng đôi mắt, rồi sau đó nói Đem bọn họ cho ta trói lại ở phòng chất tuổi quan hảo, ở không có cha được bọn họ sau lưng người thời điểm, một cái cũng không thể cho ta chạy. Là, đều nghe tiểu thư phân phó. Đại gia chăm miệng một lời trả lời, sợ nào một câu liền xúc động lúc này yếu ớt tiểu thư. Diệp Lê được đến muốn trả lời, nâng bước liền rời đi phòng chất tuổi, hướng tới Diệp phu nhân sân đi đến. Chỉ là lúc này đây, nàng nện bước cực chậm, từng bước một đều như là sắp đảo muốn trên mặt đất. Xem đến phía sau đi theo nàng đông tuyết trong lòng run lên run lên đau, hận không thể đem nhà mình tiểu thư ôm vào trong ngực, làm nàng thống thống khoái khoái khóc một hồi. Diệp lê thân ảnh tuy rằng như là ngay sau đó liền sẽ không chịu nổi, nhưng nàng vẫn là từng bước một đi trở về Diệp phu nhân nơi phòng. Nàng đi đến phòng sau, trực tiếp liền quỳ tới rồi trước giường, nhìn nằm ở trên giường, giống như như cũ trong lúc ngủ mơ Diệp phu nhân, nhẹ giọng nói, mẫu thân, thực xin lỗi, lê nhi khả năng không thể làm ngươi mau chóng xuống mồ vì an Cha hắn vì ngươi đi xin thuốc, còn không biết mẫu thân ngươi mất đi tin tức. Lê Nhi một lát liền sẽ tu thư một phòng, nói cho cha, mặc kệ như thế nào, Lê Nhi muốn cho cha tái kiến ngươi cuối cùng một mặt. Mẫu thân, thực xin lỗi, Lê Nhi chỉ có thể ủy khuất ngươi. Ở hầm băng ngây ngốc một đoạn thời gian, hy vọng mẫu thân có thể thông cảm Lê Nhi một mảnh khổ tâm. Diệp Lê nói xong, hướng về phía nằm ở trên giường Diệp phu nhân thẳng tắp dập đầu ba cái. Chương 27, đóng băng. Đại khái xong đầu, Diệp Lê liền trực tiếp đứng lên. xúc lên cái diệp phu nhân chăn, đem tay xuyên qua diệp phu nhân cổ cùng chân cong một cái dùng sức đem diệp phu nhân từ trên giường ôm lên tiểu thư bông tuyết thất thanh kêu ra tiếng nhìn diệp lê thân thể gầy nhỏ ôm nhà mình phu nhân thật là sợ hai giây tiếp theo nhà mình tiểu thư liền đi theo phu nhân thi thể cùng nhau té ngã nhưng chỉ có ôm diệp phu nhân diệp lê mới biết được nhà mình mẫu thân thật sự thực nhẹ tàn khốc bệnh ma sớm đã đem nhà mình mẫu thân thân thể như tắm ăn lên nuốt chửng nhà mình mẫu thân thân thể đã chỉ còn lại có da bọc xương Dọc theo đường đi Diệp Lê vững vàng ôm Diệp Phu nhân xuyên qua hơn phân nửa cái Diệp ra đi vào phòng bếp phụ cận hầm băng. Lúc này đúng là tháng 6 sơ, đứng ở hầm băng mặt trên, có thể rõ ràng cảm giác đã đến từ hầm băng từng trận hàn ý. Diệp Lê ôm Diệp Phu nhân đầu cũng không quay lại liền nói thẳng, đem hầm băng mở ra. Vẫn luôn đi theo Diệp Lê phía sau Đông Tuyết Tựa Hồ đã đoán được Diệp Lê ý tưởng, nàng nhìn Diệp Lê kiên trì bằng dáng, vừa đến bên miệng muốn khuyên giải Diệp Lê nói đều thẳng tắp đổ ở giọng nói khẩu một câu cũng nói không nên lời. đem hầm băng mở ra, thấy phía sau người nửa ngày không có động tác, Diệp Lê lại nói một lần. Đông Tuyết lần này không dám chần chờ, chạy nhanh đi đến Diệp Lê phía trước, dùng ra cả người sức lực đem cái ở hầm băng thượng đồ vật từng cái dọn khai. Đại Khái dùng nửa nén hương thời gian, Đông Tuyết rốt cuộc đem hầm băng thượng đệ nặng đồ vật đều dịch khai, đương cuối cùng sốc lên hầm băng thượng cái một tầng rơm dạ sau, một cổ thực cốt hàn ý trực tiếp làm Đông Tuyết dùng mình một cái. Diệp Lê thấy hầm băng bị mở ra, một câu cũng thật tốt trực tiếp vòng qua bông Tuyết. Ôm Diệp Phu Nhân liền theo cầu thang đi rồi đi xuống. Hầm băng cũng không phải rất lớn, bên trong tồn chính là mùa đông cố ý làm được đại hình khối băng. Diệp Lê ôm Diệp Phu Nhân đi đến hầm băng trung gian, đem nàng đặt ở trong đó một khối một người lớn nhỏ khối băng thượng. Mẫu thân, ngươi tại đây hảo hảo nghỉ ngơi, chờ cha trở về xem ngươi, lê nhi đi trước. Diệp Lê đem Diệp Phu Nhân tóc mai sửa sang lại một chút, liền rời đi, hầm băng độ ấm quá thấp, liền tính nàng có nội lực hộ thân, cũng nốc không được bao lâu. Diệp Lê vừa ra hầm băng, liền nhìn đến Đông Tuyết đang đứng ở hầm băng bên xoa xoa tay, dâm chân, hiển nhiên là lãnh lợi hại. Đông Tuyết vừa thấy đến Diệp Lê ra tới, chạy nhanh đi qua, tiểu thư có hay không đông lạnh hư? Không có việc gì. Diệp Lê lúc này cũng không tưởng nhiều lời lời nói, nàng nói xong này hai chữ, liền trực tiếp bế lên một bên dâm dạ, bắt đầu động thủ phong hầm băng. Đông Tuyết thấy vậy, chạy nhanh tiến lên liền phải từ Diệp Lê trong tay tiếp nhận dâm dạ, tiểu thư, này đó nô tỉ tới thì tốt rồi. nhưng ai biết không đợi nàng đụng tới dơm dạ diệp lê liền nghiêng đi thân né tránh tay nàng ôm dơm dạ đem dơm dạ phô ở hầm băng khẩu thượng đông tuyết sửng sốt đảo cũng là không có cưỡng cầu xoay người liền cũng đi đem mặt khác dơm dạ bế lên tới cùng diệp lê cùng nhau phong hầm băng phong hầm băng vĩnh viễn đều không có khai hầm băng dễ dàng diệp lê cùng đông tuyết hai người cùng nhau còn hoa gấp đôi thời gian mới một lần nữa đem hầm băng phong hảo thử một chút hầm băng phong bế trình độ diệp lê trực tiếp xoay người rời đi cho tới nay Vẫn luôn đều đem bên cạnh Đông Tuyết coi như một cái ẩn hình người. Thằng đến về tới chính mình Lê Uyển, Diệp Lê mới mở miệng đối với Đông Tuyết nói một câu, "Đi nghỉ ngơi đi." Đông Tuyết nhìn vẻ mặt lạnh băng, cả người ướt đẫm nhà mình tiểu thư, thấp thấp mà thở dài, tiến lên hai bước, ôm chặt Diệp Lê, nhẹ giọng nói, "Tiểu thư, nếu là khổ sở liền khóc ra tới, đừng nghẹn." "Ta không có việc gì." Diệp Lê mặt bị ấn ở Đông Tuyết trước ngực, thanh âm rầu dĩ mà trả lời, "Không cần lo lắng cho ta, ta sẽ kiên cường lên." Đông Tuyết Đi nghỉ ngơi một chút đi, ngươi cũng mệt mỏi hỏng rồi. Tiểu thư, đông tuyết buông ra Diệp Lê, đôi tay ấn Diệp Lê bả vai, có chuyện gì đều không cần nghẹn, nô tỉ sẽ vẫn luôn bồi ngươi. ân, đông tuyết, đi nghỉ ngơi một chút đi. Diệp Lê gật đầu, như cũ kiên trì nói. Đông tuyết thấy vậy, biết nhà mình tiểu thư đại khái là muốn chính mình một người yên lặng một chút, chỉ phải mặt mang ưu sắc xoay người rời đi. Ở đông tuyết đi rồi, Diệp Lê lại xoay người ra cửa, một đường lập tức đi hướng thư phòng. Tới rồi thư phòng, nàng đề bút nhanh chóng cấp diệp quốc trương tu thư một phong đại khái viết trong nhà tình huống, ở cuối cùng kết cục còn hơn nữa hai chữ tốc hồi Làm xong này đó, diệp lê từ thư phòng lồng sắt trảo ra một con ngàn tìm điểu, đem thư từ cuốn hảo phóng tới ngàn tìm điểu chân bên ống trúc rồi sau đó đem nó thả bay. Làm xong này hết thảy, diệp lê trầm mặc ngồi trở lại thư phòng bàn trước, cả người như là mất đi sở hữu sức lực giống nhau, động cũng không nghĩ động. Nhắm mắt lại nằm ngửa ở ghế thái sư Trong đầu liền không tự giác nghĩ gần nhất phát sinh sự tình, nếu không phải chính mình nhất thời nhường nhịn như thế nào sẽ làm nhà mình mẫu thân biến thành như thế bộ dáng Vốn dĩ sống lại một đời, nàng cũng không tưởng quá mức sắc bén, đem bên cạnh người đều thương tổn. Nàng vốn định dùng nu hòa thủ đoạn đi giải quyết hết thể sự tình, không nghĩ đem ở ma giáo dưỡng thành một ít thói quen đem nàng chúa tể. Chính là nàng phát hiện nàng sai rồi, vẫn luôn mềm nhẹ đối đại những cái đó thương tổn quá nàng người, sẽ chỉ làm những người đó càng thêm làm cản tới khi dễ nàng. lúc này đây phát sinh sự tình chính là trần trụi hiện thực nếu các ngươi như thế bức ta như vậy vốn định giữ cho các ngươi cuối cùng một con đường sống cũng cũng đừng trách ta không khách khí cho người phong diệp lê bỗng nhiên mở hai mắt nhắc tới bút lông cừu bút nhanh chóng lại thư từ mấy phong lúc này đây nàng viết xong về sau trực tiếp liền mang theo thư từ thi triển khinh công rời đi diệp ra, trốn vào một mảnh màn mưa giữa ban đêm ngọn đèn dầu ở lưu ly quốc thành đều một chản chản sáng lên mọi người đều từ trong nhà đi ra một tay bưng đựng đầy đồ ăn tinh mị trên xứ, một tay chấp nhất một thanh đến đỏ. ở đèn đuốc sáng trưng thành đều trung hành tẩu, dũng hướng thành đều trung tâm. Diệp quốc trương đám người cũng đều xen lẫn trong trong đám người, đi theo bọn họ đi hướng thành đều trung tâm. lúc này Lưu Ly quốc thành đều trung tâm, từng hàng cái bàn bị bày biện ở chỉnh chỉnh tề tề, trên bàn vốn là trống không một vật, nhưng theo thời gian trôi đi, Lưu Ly quốc cư dân càng ngày càng nhiều tới rồi, mỗi một cái bàn thượng đều mang lên đến đỏ còn có đồ ăn. Rộng lớn trên quảng trường, một tòa cao tới hơn 20 mễ giản tế hạc trong bầy ga chót vót ở quảng trường chính giữa. Từ xa nhìn lại, có thể mơ mơ hồ hồ nhìn đến giản tế thượng tựa hồ có một người ngồi ngay ngắn này thượng, một thân màu trắng quần áo tại đây trong đêm đen thật là mắt sáng. Kia trung gian ngồi chỉ sợ cũng là lưu ly quốc quốc sư đi. Diệp quốc trương đứng ở trong đám người, cảm xúc không khỏi hào trướng. Đợi nhiều ngày như vậy, rốt cuộc xem như gặp được trong truyền thuyết quốc sư đại nhân, lúc này, nếu không mấy ngày... Hán đại khái là có thể mang theo tuyết liên hoa trở về cứu phu nhân. Quốc sư đại nhân phúc trạch trời cho, quốc sư đại nhân phúc trạch trời cho. Đang ở Diệp Quốc Trương trong lúc suy tư, lưu ly li quốc cư dân nhóm đều cao giọng hô lên. Không biết có phải hay không bởi vì hôm nay lần đầu gặp được vị này lưu ly li quốc quốc sư đại nhân, Diệp Quốc Trương cũng không khỏi đi theo cùng nhau hô. Quốc sư đại nhân phúc trạch trời cho, quốc sư đại nhân phúc trạch trời cho. Chương 28 Thế Thiên Quảng trường không khí trong lúc nhất thời đã tới. Tất cả mọi người như là nhìn lên thần chi giống nhau nhìn về phía giảng tế thượng quốc sư đại nhân. Đại gia yên lặng một chút. Tuổi trẻ thanh âm từ đài cao truyền khai, mềm nhẹ phất quá mỗi người bên thai, liền giống như liền ở bên thai lẩm bẩm. Phong ảnh đứng ở trong đám người nghe được thanh âm này, mày nhỏ đến không thể phát hiện hơi cho, cái này quốc sư như thế nào như vậy tuổi trẻ. Hắn vốn tưởng rằng quốc sư đều hẳn là cái loại này qua tuổi cổ lai hi người, nhưng không nghĩ thế nhưng như thế tuổi trẻ, nghe thanh âm này. Nói vậy sẽ không vượt qua 20 tuổi. Không chờ hắn nghĩ nhiều, liền nghe kia quốc sư tiếp tục nói, Trời xanh a, Người sáng lập thiên địa, sáng tạo văn vật, làm ta chờ ở trên đời này sinh tồn, chính là ngươi đối ta chờ đại tạo hóa, ngươi làm thần minh phù hộ ta chờ, vì ta chờ phụng hiến hết thảy, hôm nay ta chờ ở này đem vì ngươi ban ân mà ca mà vũ, trời xanh a. Thỉnh tiếp thu ngươi trung thực tín đồ, vì ngươi phụng hiến hết thảy. Trời xanh sáng thế, phù hộ thế nhân, cung phụng món ngon, để báo nể ơn. Trời xanh sáng thế, phù hộ thế nhân, cung phụng món ngon, để báo này ơn. Vang rội mà thành kính thanh âm ở to như vậy quảng trường quanh quẩn, mỗi người đều vẻ mặt thành kính quỳ dạp xuống đất, vững chắc dập đầu ba cái. Giờ khắc này, đứng ở trong đám người ngây ngốc người bên ngoài đều có vẻ dị thường bắt mắt. Nhưng không ai sẽ đi để ý tới này đó ngoại lai người, ở bọn họ trong lòng, người từ ngoài đến cũng không có cùng bọn họ cùng nhau thờ phụng trời xanh quyền lợi, cho nên bọn họ cũng sẽ không ở ngoài ý muốn tới giả thái độ. Khởi! phụng đuốc ngồi ở giàn tế thượng quốc sư tiếp tục mở miệng nói phía dưới quỳ trên mặt đất người lập tức đều từ trên mặt đất đứng lên đôi tay bưng lên bọn họ mang đến nến đỏ gọn gàng ngăn nắp hướng tới giàn tế đi đến khi bọn hắn đi vào giàn tế bên liền đem trong tay nến đỏ phóng tới giàn tế bên rồi sau đó từ canh giữ ở giàn tế bên người tiếp nhận nến đỏ phóng tới giàn tế thượng khe long thượng đợi cho toàn bộ trên quảng trường ánh nến đều bị đồng thời bậy biện đến giàn tế dưới sau phía trên quốc sư mới từ giàn tế thượng bản trước đứng dậy chỉ thấy hắn từ trước người bàn thượng cầm lấy một cái sứ bạch bầu rượu nhẹ nhàng lay động bầu rượu rồi sau đó đảo mãn bàn thượng ba cái chén rượu làm xong này đó sau hắn cầm lấy nhất bên trái một cái chén rượu cử hướng trời xanh nói đệ nhất ly khẩn cầu trời xanh phù hộ lưu ly quốc thiên thu vạn đại nói xong hắn đem trong tay rượu bát hướng không trung bay về phía không trung rượu ở không trung lại kỳ dị hóa thành hơi nước phong ảnh thấy như vậy một màn đồng tử có trong nháy mắt nhăn xúc cái này nghe thanh âm liền biết tuổi thượng nhẹ quốc sư Nội lực thế nhưng đã có thể đạt tới như thế trình độ, chỉ dùng nội lực liền tại đây băng thiên tuyết địa trung tướng thủy trong nháy mắt hóa thành khí thể. Kế tiếp sự tình phong ảnh liền không như thế nào chú ý, đơn giản chính là một loại hình thức, hắn hiện tại suy nghĩ chỉ có một sự kiện, đó chính là Lưu ly li quốc quả nhiên giống như giang hồ lời nói, tàng long hoa hổ. Nay cũng trách không được, vì sao mỗi một cái tới Lưu ly li quốc tìm tuyết liên hoa người một khi thất bại đều sẽ không tới lần thứ hai, nguyên nhân là bọn họ sợ, từ vào thành khi cảnh cáo. Đến lúc nào cũng tại bên người bên người buổi hồi cao thủ. Vào thành khi câu nói kia, đã là cảnh cáo lại là lời khuyên. Đã đối nhỏ yếu giả có phù hộ, cũng đối tự giữ năng lực cao siêu người hơn nữa xứng xích Mặc kệ ngươi ở bên ngoài như thế nào năng lực cao cường, tại đây Lưu Ly Li Quốc chính là một người bình thường, người vi phạm, sắc. Trận này lấy cầu phúc là chủ tế thiên ở nửa đêm rốt cuộc kết thúc, Lưu Ly Li thành cư dân đều ngay ngắn trật tự tan đi, bất quá. lần này cầu phúc thực hiển nhiên ở không ít người trên người đều lưu lại thật sâu lạc ngân ngày thứ hai ngày mới tờ mờ sáng một trận có tự tiếng đập cửa đem diệp quốc trương cùng phong ảnh đoàn người đánh thức mở cửa một cái người mặc màu xám áo đông eo hệ bắt quái ngọc đội nam nhân lập tức hướng về phía bọn họ đoàn người hành lễ nói chư vị hảo quốc sư đại nhân cho mời chư vị tiến đến quốc sư phủ ngồi ngồi diệp quốc trương sửng sốt vội vang hỏi chẳng biết có được không báo cho quốc sư đại nhân tìm chúng ta là vì chuyện gì Tự nhiên là vì các ngươi sở tới mục đích. Người nọ nói, quốc sư đại nhân như thế nào biết chúng ta sở tới mục đích? Diệp quốc trương theo bản năng hỏi. A, người nọ phát ra một tiếng cười khẽ, tựa hồ là cười nhạo Diệp quốc trương nhiều này một lời do hỏi. Bất quá hắn nhưng thật ra nghiêm túc giải thích nói, tại đây trong thành không một sự là quốc sư đại nhân sở không biết. Ý tứ này là nói tự bọn họ đi vào này trong thành thời điểm, liên lúc nào cũng bị người giám thị. Nghĩ vậy. Diệp Quốc Trương không khỏi đánh một cái lạnh run. "Đi thôi, quốc sư đại nhân đã chờ các ngươi thật lâu." Người áo xám thúc giục nói, trong thanh âm mang theo nồng đậm mà khinh thường nhìn lại. "Mỗi năm luôn là có như vậy nhiều không biết tự lượng sức mình người thích tới Lưu Ly li Quốc cầu lấy Tuyết Liên Hoa, chính là bọn họ cũng không nghĩ, Tuyết Liên Hoa chính là Lưu Ly li Quốc thánh vật, căn bản không có khả năng dễ dàng đưa ra đi. Nếu không phải bách với nào đó áp lực, Lưu Ly li Quốc căn bản là sẽ không có như vậy một cái liên quan đến quốc gia thánh vật điều lệ." Chẳng qua Cho dù có lại có gì phương, dù sao quốc sư đại nhân khảo nghiệm trước nay liền không có người thông qua quá. Nghĩ vậy, người áo xám nhìn Diệp quốc trương này nhóm người ánh mắt nhưng thật ra mang lên một tia đồng tình, lại là một đám đem hy vọng đặt ở hư vô mở mịt truyền thuyết người trên A. Phong ảnh đối người áo xám nháy mắt biến hóa cảm xúc thập phần nhạy bén cảm giác tới rồi, hắn có chút nghi hoặc nhìn mắt cái này tới vì bọn họ dẫn đường người áo xám, tựa hồ sự tình cũng không có bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. theo người áo xám một đường đi tới đi quốc sư phủ chờ tới rồi quốc sư phủ trước cửa diệp quốc trương mới phát hiện nguyên lai like quốc sư không chỉ là làm cho bọn họ đoàn người đến nơi đây tới trừ bọn bọn họ còn có ba đường người cùng nhau đều đứng ở đồng dạng người áo xám phía sau chờ người áo xám cho bọn hắn dẫn đường tiến vào quốc sư phủ chỉ là mặt khác ba đường nhân mã chung hai cái đều là một người tiến đến một cái khác tác hình như là huynh muội hai người cùng nhau tiến đến nay ba đường nhân mã đều không có diệp quốc trương bọn họ này nhóm người nhiều nhất tước chừng có bảy tăng cái liên ở tứ phương nhân mã cho nhau quan sát thời điểm quốc sư phủ đại môn ở bọn họ trước mặt bị mở ra từ đại môn nội đi ra một người mặc màu trắng áo đông người người này bên hông cũng cùng dẫn đường người áo xám giống nhau bên hông hệ bắt quái ngọc đội chẳng qua người áo xám ngọc đội là bình thường thanh ngọc mà bạch tỷ ghi nhân còn lại là huyết ngọc ở màu trắng áo đông phụ trợ hạ càng là có vẻ tinh xảo đặc sắc chỉ thấy bạch tỷ ghi nhân nhìn quét liếc mắt một cái bốn đội nhân mã nói ra vào phủ điều thứ nhất quy định quốc sư đại nhân không thích người nhiều ở mỹ các ngươi thương lượng một chút một cái đội chỉ cho phép một người vào phủ một người Kia đối huynh muội trung nữ nhân thanh âm bén nhọn mở miệng hỏi là thỉnh các ngươi nhậm tuyển lựa chọn một người tiến vào bạch y ghi hệ nhân thanh em bình tĩnh nói chẳng biết có được không châm trước diệp quốc trương cũng đồng dạng có chút khó hiểu hắn nhìn nhìn phong ảnh mở miệng muốn châm trước một chút ít nhất cũng muốn làm hắn cùng phong ảnh một khối đi vào nhưng hắn nói còn chưa nói xong đã bị phong ảnh ngăn lại ngươi đi Chương 29, Điên Cuồng Ân, Diệp Quốc Trương Nghi hoặc nhìn về phía phong ảnh, trải qua hai ngày ở chung, hắn cũng không sai biệt lắm biết lá khâu người này cũng không phải một cái nói nhiều người. Không chỉ có như thế, lá khâu người này tồn tại cảm cũng là cứ thấp, nếu không phải hắn cố tình ra tiếng, rất nhiều thời điểm luôn là sẽ làm người theo bản năng xem nhẹ đến hắn tồn tại. Hắn làm buôn bán mấy năm nay hoặc nhiều hoặc ít cũng cùng rất nhiều loại người đều đánh quá giao tế, không khó coi ra. Lá khô người này tuyệt đối không phải một cái bình thường người giang hồ. Tuy rằng không biết nhà mình nữ nhi là như thế nào nhận thức đến lá khô người này, nhưng là thông qua này hai ngày ở chung, nhưng thật ra có thể thấy được lá khô người này hẳn là cùng nhà mình nữ nhi quan hệ không tồi. Ít nhất này hai ngày tới, lá khô có thể nói là nơi trốn vì hắn suy nghĩ. Chỉ có thể ngươi đi, ta không thích hợp. Phong ảnh nhàn nhạt mở miệng, đôi mắt bất động thanh sắc đảo qua vài người khác. hai cái một người tiến đến đều đã đi theo dẫn bọn hắn tiến đến người háo sám tiến vào quốc sư phủ kia hai cái hư hư thực thực huynh muội một nam một nữ cũng thương lượng một chút cuối cùng quyết định từ nam tiến đến diệp quốc trương tuy rằng không quá minh bạch phong ảnh dụng ý nhưng vẫn là gật đầu đồng ý phong ảnh nói đi theo người háo sám nói từ ta đi thỉnh dẫn đường người háo sám gật đầu trên mặt một mảnh bình tĩnh không có nửa phần dao động một chút cũng tìm không thấy hắn từng ở khách điếm khi bóng dáng bốn đội người đều lục tục tiến vào quốc sư phủ Bạch đi nhân trực tiếp lưu lại một câu, khảo nghiệm thời gian lực trường, chư vị có thể trở về khách điếm trước nghỉ ngơi. Nói xong, hắn xoay người nhập phủ, dây nặng phủ môn ở hắn phía sau chậm rãi đóng lại, không lưu một tia khe hở. Phong ảnh nhìn nhắm chặt phủ môn, thấp thấp mà thở dài một hơi, ai? Vốn định tới đây trợ chủ nhân vụ thân giúp một tay, lại vẫn là không có giúp đỡ bất luận cái gì vội. Liên ở vừa rồi, hắn đang chuẩn bị mở miệng nói muốn chính mình tiến đến thời điểm. Hắn nghe được cái kia quốc sư cảnh cáo thanh âm ở hắn bên thai vang lên. Một người sự một người vì, xin thuốc giả nếu không gặp đến một kia chắc trở, như thế nào xứng cầu được dược. Chính là những lời này, khiến cho phong ảnh mở miệng làm diệp quốc trương chính hắn tiến đến, kia quốc sư nói không sai, nếu là liền xin thuốc đều không muốn chính mình tiến đến, không có xin thuốc thành tâm giả, không xứng được đến lĩnh dược. Phong ảnh lại thật sâu nhìn thoáng qua nhắm chặt quốc sư phủ phủ môn, rồi sau đó xoay người rời đi, nếu hắn đều làm trở về chờ đợi. cũng liền không có gì tất yếu ở chỗ này chờ đợi rốt cuộc liền tính ở chỗ này chờ đợi lại lâu cũng vô pháp thay đổi đã định kết quả chi bằng trở về chờ đợi nguyệt đều thượng thư phủ bang loảng xoảng phanh các loại đồ vật bị tạp toái thanh âm ở trong thư phòng hết đợt này đến đợt khác một thân màu lam áo gấm cổ trường khanh vẻ mặt tức giận ở trong thư phòng không ngừng quăng ngã đồ vật to như vậy trong thư phòng đã là một mảnh hỗn độn rách nát mảnh sứ đầy đất tuyết trắng giấy tuyên thành cùng với đầy đất nét mực Đều thực đã 5 ngày, phong ảnh, phong ảnh ngươi rốt cuộc chạy đến địa phương nào đi. Vì cái gì không trở lại? Vì cái gì? Cổ trường khanh nổi giận đùng đùng mà hướng về phía không khí giống to. Rất nhiều nha hoàng gã sai vật nghe được thư phòng động tĩnh một đám đều thật cẩn thận xa xa tránh đi hành tẩu, sợ một không cẩn thận liền treo trọc đến bên trong mới nhậm chức thượng thư đại nhân. Hung hăng mà đã phát một hồi tính tình sau, cổ trường khanh hướng về phía thư phòng một góc kêu lên, ám đông, lan ra đây. Một đạo màu đen thân ảnh lập tức xuất hiện ở cổ trường khanh trước mặt, chủ tử, ta hỏi ngươi, phong ảnh đâu? Đều đã năm ngày, các ngươi rốt cuộc là làm cái gì ăn không biết, ta muốn phong ảnh tin tức đâu? Cổ trường khanh bắt lấy ám đông cổ áo, trong thanh âm tràn đầy tức muốn hộp máu hương vị. Hồi chủ tử, thuộc hạ vô năng, phong ảnh đại nhân cố ý muốn che giấu hành tung, ta chờ cũng không có cách nào tra được, rốt cuộc chúng ta học được đồ vật phần lớn là phong ảnh đại nhân giáo. Ám đông bị cổ trường khanh bắt lấy cổ áo. Như cũ mặt không đổi sắp nói. Vô năng, không biết, tìm không thấy. Cổ trường khanh tức giận đem ám đông một phen quăng ngã ra thật xa. Các ngươi trừ bỏ này đó ngươi nói cho ta, ngươi còn sẽ nói chút cái gì. Tìm không thấy, liền chính mình môn chủ đều tìm không thấy. Ta dưỡng các ngươi này đản phế vật đến tột cùng có ích lợi gì. Cổ trường khanh khi đã nói không lựa lời. Ám đông không nói lời nào, yên lặng mà từ trên mặt đất đứng dậy, đứng ở nơi đó vẫn không núp ních Gần nhất mấy ngày nay hắn không sai biệt lắm đã thói quen cái này chủ tử thường thường ngược đãi Mỗi một lần bị kêu ra tới, một khi hỏi không đến phong ảnh đại nhân tin tức, cái này chủ tử luôn là đối hắn các loại phát tiết, ngay từ đầu có lẽ còn có một chút phản cảm. Nhưng là mấy ngày xuống dưới, hắn lại hơi có chút không thú vị cảm giác, dù sao bị đánh có cái gì, lúc trước vì đương ám vệ sớm đã thành thói quen so này tàn khốc mấy chục lần ngược đãi Nhưng thật ra mỗi một lần nhìn đến cái này chủ tử tức muốn hộp máu rồi lại vô lực xoay ngược lại bộ dáng thật là có ý tứ cực kỳ. Lăn xuống đi, cho ta đi cha, hảo hảo cha, nhất định phải cho ta canh chừng ảnh tìm trở về. Cổ trương khanh gãi gai tóc, táo bạo giống giận. Đã nhiều ngày nôn nóng bất an, cơ hồ đem hắn đời này điên cuồng ước số đều bước ra tới. Ám đông nghe được lời này, ngữ khí không hề gợn sóng trở về một cái đúng vậy lúc sau, ngay lập tức biến mất ở trong phòng. chỉ để lại cổ trường khanh như cũ ở trong thư phòng các loại bực bội, phong ảnh rốt cuộc đi địa phương nào, vì cái gì lâu như vậy đều không cho hắn một chút tin tức, chẳng lẽ là phải về đến người kia bên người đi sao. Tưởng tượng đến cái này khả năng cổ trường khanh liền nhịn không được quần táo lên, dựa vào cái gì người kia muốn vẫn luôn chiếm cư phong ảnh toàn bộ, phong ảnh từ nhìn thấy hắn đệ nhất khoảnh khắc, thật giống như vẫn luôn là vì cái kia hắn hoàn toàn không biết gì cả người tồn tại. Hắn cũng từng thử qua hỏi phong ảnh về người kia tin tức. Chính là phong ảnh lại trước sau giữ kín như bưng, hơn nữa, hắn cùng phong ảnh thoạt nhìn như là thiếu gia thư đồng quan hệ, kỳ thật chỉ có chính bọn họ mới biết được, bọn họ chỉ là hợp tác quan hệ. Hơn nữa vẫn là một cái tùy thời đều có thể ngưng hẳn hợp tác quan hệ. Thích thích thích. Thích thích thích. Một trận thật cẩn thận tiếng đập cửa đánh thức say mê cuồng táo trung cổ trường khanh, chỉ nghe hắn bực bội hỏi, ai? Hồi thiếu gia, là hữu đốc ngự sử tam công tử tiến đến vấn an thiếu gia, hiện tại đang ở sảnh ngoài chờ đâu Bên ngoài gã sai vật thanh âm khiếp đảm nói. Đã biết, nói cho hắn chờ một lát ta liền qua đi, đi xuống đi. Cổ trường khanh nghe được câu đầu tiên thoại bản tưởng cự tuyệt, nhưng là nghe được người đều đã tới rồi sảnh ngoài, biết lúc này là không có biện pháp dễ dàng đổi người, chỉ phải áp xuống tức giận, đi sảnh ngoài gặp người. Bởi vì cổ trường khanh ngẫu nhiên sẽ ở thư phòng nghỉ ngơi, cho nên trong thư phòng vẫn luôn đều bị có hắn quần áo. Bước qua đầy đất hỗn độn Cổ trường khanh từ thư phòng tủ quần áo lấy ra một kiện sắc màu lạnh quần áo trực tiếp liền trồng lên trên người, lại đem tóc một lần nữa dùng trong thư phòng lược trải một lần, thúc hảo ngọc quan lúc này mới đi ra thư phòng đại môn. Cổ trường khanh tuấn tú khuôn mặt tự ra thư phòng liền biến thành một bộ lạnh lẽo bộ dáng, mặc cho ai cũng nghĩ không ra cái kia vừa rồi ở trong phòng quăng ngã đồ vật, phát giận người kỳ thật chính là hắn. Chương 30, tin tức. Hữu đốc ngự sử tam công tử tên là Ninh Trạch Đông, tuổi cùng Cổ trường khanh sấp xỉ. xem như cổ trường khanh một cái còn tính tốt hơn bằng hưu cũng là số lượng không nhiều lắm biết cổ trường khanh tâm tư người đương cổ trường khanh lạnh mặt xuất hiện ở sảnh ngoài khi vị này ninh tam công tử lập tức buông trong tay uống lên gần nửa nước trà vẻ mặt tiện cười tiến đến cổ trường khanh trước mặt ai ra, này không phải mới nhậm chức thượng thư đại nhân sao như thế nào thật vất vả đem ngươi láo cha kéo xuống mã xung quân biên cương này sắc mặt sao nhìn như vậy không hào đâu lăn xa một chút Cổ Trường Khanh quanh thân hơi thở trong nháy mắt cơ hồ ngưng kết thành băng. Nhưng mà này cũng chả làm được cái mẹ gì, làm một cái da mặt thiên nhiên lực phòng ngự vì 200% da mặt dày kinh điển nhân vật, Ninh Trạch Đông kiên trì không sợ chết, dũng tìm đường chết nguyên tắc, tiếp tục khiêu khích Cổ Trường Khanh. "Ai nha, ta như thế nào cấp đã quên đâu." Ninh Trạch Đông làm bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng một phách trán, "Ta hôm nay tới, chính là bởi vì nghe nói chúng ta mới nhậm chức thượng thư đại nhân làm lụng vất vả quá độ, thể xác và tinh thần mỏi mệt." Không tiện thượng triều, cho nên cô ý đến xem, chỉ là không biết thượng thư đại nhân hiện tại hảo chút không có a. Có chuyện mau nói, có dám mau phóng. Cổ trường khanh có vẻ thập phần không kiên nhẫn, bất luận cái gì không có phong ảnh tin tức người, với hắn mà nói đều là không hề ở chung ý nghĩa. Húng chi, trước mắt cái này rõ ràng là lại đây chế dễ ước, nếu không phải bởi vì quan hệ tương đối hảo, cổ trường khanh tuyệt đối sẽ không lưu tình chút nào đem trước mặt cái này phạm tiện vô chừng mực người đánh ra đi. H.H.H. Ninh Trạch Đông cũng biết chính mình tựa hồ là trêu chọc có điểm quá mức, cười mịa vài tiếng, rốt cuộc khôi phục bình thường bộ dáng. Chỉ thấy hắn diêu xuống tay chung quạt xếp, vẻ mặt thần bí nhìn cổ trường khanh, hỏi, ngươi đoán một chút, hôm nay ta vì sao phải tới tìm ngươi? Vì sao? Cổ trường khanh nhíu mày, đối với Ninh Trạch Đông mấy lần khiêu chiến hắn điểm mấu chốt hành vi đã là hoàn toàn không thể nhẫn. Nay đương nhiên là Ninh Trạch Đông kéo dài quá ngữ điệu, thanh tuyến xoay mấy vòng. Ta được đến nào đó đối với ngươi mà nói phi thường hữu dụng đồ vật lạc. Hữu dụng. Cổ trường khanh cười nhạo, hiện tại đối với ta tới nói, trừ bỏ phong ảnh hành tung, cái gì đều không có dùng. Phúc, ta đây nếu là nói, chính là phong ảnh tin tức đâu. Ninh trạch đông cười vẻ mặt tiện dạng. Ngươi biết. Cổ trường khanh trên mặt lãnh ngạnh mặt nạ trong nháy mắt tan vỡ đột nhiên tới gần ninh trạch đông tuấn tú trên mặt tràn đầy khẩn trương. Trường khanh, ngươi thật sự thay đổi. ninh trạch đông dùng trong tay quạt xếp nhẹ nhàng đẩy ra cổ trường khanh tới gần lại đây thân thể sắc mặt phức tạp từ gặp được hắn kia một khắc ta liền thay đổi cổ trường khanh lui về phía sau hai bước thần xác đổi đổi cuối cùng thanh âm trầm thấp nói thật không biết lúc trước không có ngăn cản ngươi rốt cuộc là đúng hay sai vốn dĩ chỉ là muốn nhìn ngươi một chút người này xấu mặt trêu đùa ngươi một fan đâu ai biết ngươi thế nhưng là tới thật sự ninh trạch đông ngữ khí có chút vô lực đừng cùng ta vô nghĩa nhiều như vậy Cổ trường khanh đánh gậy, Ninh Trạch Đông dư vị, người rốt cuộc tra được phong ảnh cái gì tin tức. Hào đi, hào đi, còn không phải là cùng ngươi ôn chuyện sao, tính tình thật đại. Ninh Trạch Đông nói thầm. Rốt cuộc nói hay không? Khi nói chuyện cổ trường khanh tay đã nhéo Ninh Trạch Đông cổ áo. Ninh Trạch Đông bất đắc dĩ mà giá khai cổ trường khanh tay, chạy nhanh nói, ta nói, ta nói còn không được sao. Nói, ta tra được phong ảnh mấy năm nay vẫn luôn đều chú ý phong thành dịp ra, tuy rằng hắn làm được cực kỳ ẩn ấp. Nhưng là, gần nhất vẫn là làm ta tra được dấu vết để lại, ở Diệp Gia phụ cận, có một cái cốt môn ảnh. Ninh Trạch Đông cười đến vẻ mặt đắc ý. Diệp Gia, cổ trương khanh nữ mày, phong ảnh như thế nào sẽ cùng Diệp Gia nhấc lên quan hệ, hắn không biết Diệp Gia hiện tại đúng là ở vào phong tiêm lãng khẩu thượng sao? Chậc chậc chậc, nay ta cũng không biết, nhưng là ngươi ngẫm lại, nhà ngươi tiểu thư đồng chú ý Diệp Gia cũng không phải là một ngày hai ngày, ngươi cảm thấy có thể hay không cùng tiểu thư đồng lần này chơi mất tích có quan hệ. Linh Trạch Đông huy cây quạt, không có hảo ý nói. Cổ trường khanh mày nhăn đến càng sâu, tiếp tục nói, đừng út út mở mở, ngươi còn tra được cái gì? Ai? Đây là ngươi cầu người thái độ sao? Ngươi chẳng lẽ liền không chuẩn bị tỏ vẻ tỏ vẻ? Ninh Trạch Đông chọn lông mày, thần sắc gâm hiểm nhìn cổ trường khanh. Điều kiện ngươi tùy ý, ta chỉ muốn biết ta sở mớn, nhưng là, nếu ngươi cho ta đổ vật không đủ, ta tưởng chính ngươi rõ ràng hậu quả. Cổ trường khanh nhìn Linh Trạch Đông, nói ra nói. cũng đồng dạng không lưu tình chút nào thành giao ninh trạch đông lập tức bật cười chạy nhanh nói gần nhất mấy năm nay diệp ra đương ra diệp quốc trương vẫn luôn đều bên ngoài vì này phu nhân tìm dược ta nghe được lúc này đây hắn muốn tìm cuối cùng một mặt dược chính là lưu ly quốc tuyết liên hoa phong ảnh như vậy chú ý diệp ra vô cùng có khả năng đi theo lưu ly quốc đi xin thuốc phải biết rằng lưu ly quốc đồ vật cũng không phải là dễ dàng như vậy mang đi ngươi là nói phong ảnh đi lưu ly quốc cổ trường khanh như suy tư gì lặp lại Chầm tư nửa ngày, hắn gật đầu nói, đảo cũng là có khả năng, lưu ly quốc ở vào băng tuyết bao trùm nơi, phong ảnh đi nơi đó, nhiều như vậy thiên không có tin tức nhưng thật ra theo lý thường hẳn là nha, không phát giận, ninh trạch đông âm dương quái khí nói, như thế nào, ta sinh khí, ngươi giống như thực vui vẻ, cổ trường khanh nhìn ninh trạch đông, trong ánh mắt lập lệ nguy hiểm tín hiệu, ninh trạch đông lập tức héo, chạy nhanh pha trò nói, không không không, ta nào dám a, thấy ngươi qua cơn mưa trời lại sáng. Ta liền cảm thấy hôm nay thời tiết cũng đặc biệt hảo, phong cảnh cũng càng thêm mỹ. Nhìn Ninh Trạch Đông lại khôi phục hắn cái kia cả lơ phất phơ hình tượng, cổ trường khanh không cấm một trận ác hàn, trực tiếp mở miệng hạ lệnh chủ khách, ngươi cần phải đi, không tiễn. Điền hình dùng xong liền ném. Ta! Không phải, cổ thượng thư đại nhân, ngươi không cảm thấy ngươi làm như vậy đến thật quá đáng sao. Ninh Trạch Đông bị đổ đều có điểm nói năng lộn xộn, a, đối với ngươi, ta trước nay đều không cảm thấy quá mức. Cổ trương khanh không chút do dự nói. Xem như ngươi lợi hại, mệnh ta còn hảo ý mệnh chết mẹ sống giúp ngươi tra tin tức, còn cô ý chạy tới nói cho ngươi, ngươi thật thật là thương thấu ta tâm. Ninh Trạch Đông vẻ mặt thống khổ bộ dáng, Ha ha nghe ngươi ý tứ, là không tính toán đi rồi. Cổ trương khanh ánh mắt khinh miệt, nhìn làm bộ làm tịch Ninh Trạch Đông, biểu tình không có một tia bương lỏng, vẫn luôn không có gì động tác tay lại chậm rãi từ bên cạnh người nâng lên, trong đó uy hiếp không cần nói cũng biết ninh trạch đông nhìn đến cổ trường khanh là tới thật sự vội vàng trả lời không không không tuyệt đối không có ta đi ta lập tức liền đi nói xong hắn liền không chút nào muốn hình tượng một đường chạy như điên nhanh như chấp nhi chạy ra thượng thư phủ chờ ra thượng thư phủ đại môn hắn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi quả nhiên cổ ác lang là không thể tùy tiện trêu chọc có nhược điểm nơi tay còn hảo nhưng là một khi không có giá trị lợi dụng đó là lập tức liền trở mặt thật là Chính mình rốt cuộc vì cái gì sẽ nhận thức như vậy cái bằng hữu, hơn nữa quan hệ còn không thể hiểu được hảo. Ninh Trạch Đông nhún bay, lộ ra một cái bất đắc dĩ biểu tình, rồi sau đó phe phẩy quạt xếp lắc lư lay động hướng chính mình ra đi đến, chính mình tin tức đã đưa tới, hy vọng cổ ác lang có thể dễ chịu điểm đi. chương 31, Thư Nhà Mà ở Ninh Trạch Đông rời đi sau, cổ trường khanh ngồi ở sảnh ngoài ghế bành lâm vào trầm tư. Phong thành diệp ra hắn là biết đến, lại còn có tương đối quen thuộc. Rốt cuộc vẫn luôn cùng hắn có hợp tác hoàng thương Mạc Gia thường xuyên cùng hắn nhắc mãi cái này Diệp gia. Diệp gia tổ tiên là dựa vào vận chuyển dược liệu làm giàu, nhiều ít năm tích lũy xuống dưới đã có chính mình đặc thù số phận cùng với cố định nhân mạch ở dược liệu thị trường này chiếm cứ không nhỏ địa vị. Mặc ra là hoàng thương, đọc qua các lĩnh vực sinh ý, nhưng là bởi vì ở dược liệu thị trường không có Diệp gia sâu xa lâu dài, vẫn luôn ở dược liệu thị trường này làm không được được giải nhất. Gần nhất mấy năm nay. Mạc gia ở Nguyệt Đều địa vị càng thêm củng cố, đối với các phương diện sinh ý cũng có vẻ càng thêm để ý, thể muốn ở thương nghiệp các lĩnh vực đều làm được lớn nhất, mà Diệp gia không thể nghi ngờ là Mạc gia một cái chướng ngại vật. Cổ trường Khanh không khỏi nghĩ đến trước đó vài ngày hắn đi Mạc gia khi, đụng tới Mạc gia trưởng tử Mạc Can Lăng. Lúc ấy hắn đi Mạc gia là vì cùng Mạc gia thương lượng sự tình, đi được vừa vặn liền đụng tới sắc mặt không quá đẹp Mạc Can Lăng từ bên ngoài trở về. Đại khái ngay lúc đó Mã Can Lăng tâm thái thật sự là không tốt lắm. Hắn còn chưa đi xa, liền nghe phía sau quăng ngã đồ vật thanh âm, cùng với quăng ngã đồ vật thanh âm còn có đó là một ít tức giận giống giận. Hắn khi đó chỉ là loáng thoáng nghe được Diệp Gia khai trương linh tinh lời nói, bởi vì cùng chính mình cũng không có cái gì quan hệ, cho nên cổ trường khanh cũng liền không có để ý. Bất quá, có thể chọc đến mạc gan lăng cái này kinh thương thiên tài sinh như thế sinh khí, nghĩ đến Diệp Gia cũng có thể lực không yếu, chỉ là, mặc Gia coi trọng đồ vật, vẫn luôn là không từ thủ đoạn. mặc ra nếu muốn diệp ra dược liệu thị trường như vậy diệp ra ngã xuống cũng chỉ bất quá là chuyện sớm hay một thôi chính là phong ảnh như thế nào cùng diệp ra dính dáng đến quan hệ còn cố ý phái ra ảnh đi nhìn càng quan trọng là hoàn toàn lén gạt đi hắn điểm này có thể nói là cổ trường khanh tương đối tức giận một chút liền tính hắn cùng mạc ra là hợp tác quan hệ nhưng là nếu là biết phong ảnh cùng diệp ra quan hệ thực tốt lời nói hắn cũng không phải không thể ở bên trong quay vòng làm hai bên đều có một cái tốt kết quả phong ảnh a phong ảnh người cái kia vẫn luôn lén gạt đi ta người chẳng lẽ là diệp ra người cổ trường khanh lẩm bẩm ta đối với ngươi chẳng lẽ còn không tốt còn chưa đủ thẳng thắn thành khẩn sao vì cái gì ngươi muốn vẫn luôn cự tuyệt ta không chịu đem ngươi bí mật cùng ta chia sẻ cổ trường khanh trong thanh âm không khỏi nhiễm chua sót hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài bên ngoài ánh mặt trời vừa lúc ấm áp mà ánh mặt trời chiếu tiến sảnh ngoài trên mặt đất lôi ra thật dài cái đuôi. chính là rõ ràng tốt như vậy dương quang Nhưng vẫn đều chiếu không tiến đáy lòng ta, cổ trường khanh nhắm mắt lại mắt, thấp thấp mà nói, phong ảnh, đây là ta cuối cùng một lần mặc kệ ngươi, đừng trách ta tâm tàn nhẫn, muốn trách thì trách chính ngươi quá không tín nhiệm ta, ta sợ ta lại không nắm chặt ngươi, ngươi liền phải chân chính ly ta mà đi. Hai ngày sau, Đương Thái Dương từ chân trời giấu đi thân ảnh, lưu ly quốc quốc sư phủ đại môn rốt cuộc chậm rãi bị từ bên trong mở ra. Diệp quốc trương đám người từ quốc sư phủ đại môn một người ôm một cái tinh xảo hộp trở về khách điếm lúc này phong ảnh ngồi ở khách điếm trong một góc một mình uống rượu đương diệp quốc trương có chút thất hồn lạc phách thân ảnh xuất hiện ở khách điếm phía trước khi phong ảnh liền trước tiên xuất hiện ở diệp quốc trương trước mặt rồi sau đó hỏi như thế nào diệp quốc trương có chút mờ mịt lắc đầu đem chính mình trong tay hộp đưa tới phong ảnh trước mặt trả lời nói không có bắt được chính là ta nhìn đến lê nhi cho ta gửi tới thư tử ta phải đi về phu nhân đang chờ ta trở về rốt cuộc sao lại thế này phong ảnh không hiểu ra sao hỏi nhưng là Diệp Quốc Trương tựa hồ là lâm vào nào đó điên cùng chung, không ngừng lẩm bẩm nói, phu nhân đang chờ ta trở về, phu nhân đang chờ ta trở về. Phong ảnh nhìn Diệp Quốc Trương bộ dáng, biết chính mình hiện tại đại khái là hỏi không đến cái gì, hơn nữa Diệp Quốc Trương cái dạng này khả năng tùy thời sẽ điên mất. Vì tạm thời không chế được Diệp Quốc Trương cảm xúc, phong ảnh trực tiếp một cái thủ đao đi lên, một chút liền phách hôn mê Diệp Quốc Trương. Thanh thúc vừa lúc đã đi tới, nhìn đến phong ảnh động tác, không khỏi sắc mặt có chút không tốt. nhưng vẫn là tính tình tốt hơn hỏi lá khô tiểu huynh đệ ngươi đây là đừng hỏi như vậy nhiều phong ảnh đem phách vượng diệp quốc trương đẩy hướng thanh thúc lạnh lùng trả lời các ngươi hiện tại tốt nhất đi thu thập một chút chờ đến ngày mai diệp lao ra tỉnh lại thời điểm hảo chạy nhanh rời đi a thanh thúc sửng sốt chạy nhanh đỡ lấy diệp quốc trương ngự khí cũng nháy mắt trở nên thật cẩn thận lá khô tiểu huynh đệ ngươi nói lời này là có ý tứ gì diệp ra đã xảy ra chuyện hôm nay thừa dịp các ngươi lão ra hôn chạy nhanh chuẩn bị sẵn sàng ngày mai sáng sớm các ngươi lão ra khẳng định sẽ làm các ngươi chạy nhanh rời đi phong ảnh nói xảy ra chuyện thanh thúc không tự chủ được để cao giọng rốt cuộc sao lại thế này con thỉnh lá khô tiểu huynh đệ nói rõ ràng đúng vậy đúng vậy rốt cuộc ra sao sự bên cạnh lục tử đám người cũng mở miệng dò hỏi phong ảnh nhìn nhìn vây quanh chính mình diệp ra người nói thẳng ta cũng không rõ ràng lắm diệp ra xảy ra chuyện chỉ là ta phỏng đoán mà thôi Nhưng là ta cảm thấy 8 chín không rời 10, tốt nhất vẫn là làm tốt rời đi chuẩn bị đi. Ai, ngươi người này, nói chuyện như thế nào cũng không nói rõ ràng, ngươi này nói nửa thanh, chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi. Lục tử nóng nảy kéo lại phong ảnh cánh tay. Phong ảnh bị giữ chặt, trên người hơi thở lập tức cơ hồ đông lạnh thành băng, đừng chạm vào ta. Lục tử sửng sốt, ngượng ngùng buông ra tay, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định nói, không phải ta nói, lá khô ngươi đem sự tình nói rõ nhưng hảo. Chúng ta này không minh bạch cũng không thể nghe người a Chờ một chút, đều đừng xảo, đều đừng xảo. Thành Thúc lớn tiếng nói. Mấy người ánh mắt nháy mắt đều đầu hướng Thành Thúc, chỉ thấy Thành Thúc lấy ra một chương nhăn rún gió tờ giấy, để hướng lục tử bọn họ, rồi sau đó nói, trong nhà xác thật xảy ra chuyện, phu nhân ở hai ngày tiến đến thế. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Lục tử trước hết kêu ra tiếng. Bọn họ phí lâu như vậy thời gian, thật vất vả liền phải thành công thu thập tề sở hữu dược liệu. Phu nhân lại qua đời, ông trời này không phải ở nói dẫn sao. Đều đừng xảo, nghe là khô tiểu huynh đệ nói, đều đi thu thập một chút đi, ngày mai liền khởi hành trở về, mặc kệ như thế nào, tiểu thư ở mặt trên cũng nói, nàng đã đem phu nhân sát chết phóng tới hầm băng, hy vọng lao ra có thể mau chóng chạy trở về, hảo nhìn thấy phu nhân cuối cùng một mặt. Thanh thúc dừng một chút, ánh mắt ở mọi người trên mặt sẽ qua. Đã biết, đã biết, chúng ta này liền đi thu thập, sáng mai liền khởi hành trở về. Đúng đúng đúng. Chúng ta này liền đi. Những người khác đều chạy nhanh phụ hòa nói. ân, đều đi thôi. Thanh Thúc gật đầu, đỡ Diệp Quốc Trương đối với phong ảnh nói, lá khô tiểu huynh đệ, mặc kệ như thế nào ta đều cảm ơn ngươi, ngươi giúp chúng ta rất nhiều. Phong ảnh lại không có xem Thanh Thúc, trực tiếp xoay người rời đi, chỉ để lại một câu, ta muốn băng cũng không phải các ngươi, mà là nhà các ngươi tiểu thư. chương 32, Quốc sư Dung Mạo cử chỉ. Sáng sớm, bị đánh vượng Diệp Quốc Trương quả nhiên giống như phong ảnh theo như lời. Sáng sớm lên, liền phải khởi hành trở về, cũng may có ngày hôm qua cả đêm trải chăn, bọn họ cũng không có luôn cuống tay chân chuẩn bị, trực tiếp liền có thể ngồi đã chứa đầy đồ ăn xe ngựa rời đi. Chỉ là, khi bọn hắn xe ngựa đi được tới lưu ly quốc cửa thành khi, chói chặt cửa thành ngăn trở bọn họ rời đi. Hai vị tuổi trẻ thủ thành người gắt gao mà canh giữ ở cửa, ngăn cản Diệp Quốc Trương xe ngựa, dừng xe, hôm nay không thể ra khỏi thành. Diệp Quốc Trương vốn là nôn nóng không thôi muốn rời đi, bị đổ ở cửa nháy mắt. Liền trực tiếp từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, áp lực sắp sửa tuân ra ngực nóng nảy, cao giọng giống thủ thành người hỏi. Xin hỏi các hạ, hôm nay vì sao hôm nay không cho ra khỏi thành? Bên trong thành mất trộm, bất luận kẻ nào không thể bước ra này thành một bước, thỉnh về. Trong đó một cái người mặc màu bạc khôi giáp thủ thành nhân đạo. Mất trộm. Chẳng biết có được không báo cho tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Diệp Quốc Trương như mày, hắn là biết lưu ly li quốc quý củ, chính là, gần chỉ là mất trộm. Vì sao phải như thế hương sư động chúng, còn không cho bất luận kẻ nào ra khỏi thành môn? Chạy nhanh trở về đi, chờ sự tình giải quyết, chắc chắn làm ngươi trở ra khỏi thành. Một cái khác người mặc vải thô áo đông thủ thành nhân đạo. Chính là, ta này cấp chờ trở, trở về nhà, chẳng biết có được không châm trước một chút diệp quốc trương chưa từ bỏ ý định hỏi. Trở về chờ đợi đi, đại sự tình một, liền sẽ trọng mở cửa thành. Kia khôi giáp thủ thành nhân đạo. Nhưng, nhưng cái gì nhưng, tốc tốc rời đi. Chớ có ở trong lòng nhiều lời, sự tình giải quyết phía trước, các ngươi là già không được. Vài thô áo đông thủ thành người nghiêm túc nói. Lao ra, chúng ta đi về trước đi, nơi này quy củ ngươi cũng không phải không hiểu, tạm thời chỉ sợ là vô pháp rời đi. thanh thúc nhảy xuống xe ngựa, vô vô Diệp Quốc Trương bả vai, khuyên bảo nói. Diệp Quốc Trương nhìn xem sắc mặt lãnh ngạnh hai cái thủ thành người, đồng nhiên cảm giác chính mình Thái Dương từng đợt đau đớn, đại não tựa hồ là muốn nổ mạnh giống nhau. Vì cái gì luôn là như vậy? Vừa đến thời khắc mấu chốt liền có chuyện tình, khởi hành như thế, tìm dược như thế, hiện giờ ngay cả chính mình phu nhân qua đời, còn phải bị ngăn ở cửa thành vô pháp bước lên trở về nhà lộ. Diệp Quốc Trương che lại đau đớn dục nước đại não tao mày, suy nghĩ rơi vào ngõ cụt. Lao ra, ngươi không sao chứ? Nhận thấy được Diệp Quốc Trương sắc mặt có chút không thích hợp, thành thúc chạy nhanh đỡ lấy Diệp Quốc Trương quan tâm hỏi. Không có việc gì Diệp Quốc Trương đẩy ra thành thúc tay, thất tha thất thể hướng tới cười nghênh bắt phương khách điếm đi đến. Có thể rõ ràng nhìn ra Diệp Quốc Trương tựa hồ là có chút thừa nhận không được gần nhất đả kích. Nhìn Diệp Quốc Trương đi đường đều không quá vững chắc Diệp Quốc Trương, thành thúc thấp thấp mà thở dài, lại liền tiến lên một bước đỡ lấy Diệp Quốc Trương dũng khí đều không có. Ai, vì cái gì đến cuối cùng sẽ biến thành cái dạng này? Phanh! một tiếng vang lớn kinh sợ suy nghĩ muôn bản thành thúc, mà nguyên bản ở trong xe ngựa ngồi phong ảnh cũng bay nhanh mà từ trong xe ngựa nhảy ra tới. Một cổ hơi thở nguy hiểm ở lạnh băng trong không khí tràn ngập. Phong ảnh ánh mắt sắc bén nhìn quét một chút chung quanh, rồi sau đó nháy mắt nhảy đến Diệp Quốc Trương bên người, bắt lấy Diệp Quốc Trương, hướng về phía phía sau thành thúc lục tử mấy người nói, mau tránh lên. Dứt lời, cũng mặc kệ thành thúc bọn họ hay không phản ứng lại đây, hắn trực tiếp bắt lấy Diệp Quốc Trương liền mấy cái túng càng rời đi tại chỗ. Thành thúc mấy người nhìn cái này tình huống, cũng biết nơi đây không nên ở lâu, chạy nhanh từ xe ngựa phụ cận rời đi, hoặc phong ảnh hướng tới phương xa chạy tới. Khu khu khu, khu khụ. dồn dập ho khan thanh từ phát ra vang lớn địa phương vang lên bùi đất tan đi chỉ thấy hai cái tuấn tú vô song nam tử một đứng một ngồi ở vào trong đó đứng tên kia nam tử một thân đẹp đẽ quý giá áo đen đôi tay phụ với phía sau một cổ tôn quý hơi thở nên diện đánh tới chẳng qua hắn khuôn mặt lạnh nhạt tinh xảo mặt mày giống như mạ lên một tầng thật dày băng cứng mà nửa ngồi dưới đất nam tử hắn người mặc một bộ tinh xảo ưu nhã áo bào trắng tay trái chi mà thanh tú khả quan mặt mày hơi hơi nửa hạp tay phải che lại ngực không ngừng ho nhẹ Diễm lệ huyết sắc nhiễm hồng hắn kia thân yêu nhã áo bào trắng. Dung mạo cử chỉ, chỉ bằng ngươi, còn cản không dưới ta. Áo đen nam tử thanh âm lạnh nhạt đối với ngồi dưới đất không ngừng ho khan Dung mạo cử chỉ nói. Dung mạo cử chỉ nghe lời này, chỉ là nhẹ cong một chút khỏe môi, suy yếu nói, ta đương nhiên biết ta ngăn không được ngươi, cảnh thần, chúng ta nhiều năm giao tình, ta tất nhiên là biết ngươi, chính là, ta dù sao cũng là thuộc về lưu ly Li quốc, ngươi nếu muốn lấy đi tuyết liên hoa, ta nhất định phải muốn ngăn cả ngươi mặc kệ hậu quả như thế nào. Lệ cảnh thân banh mặt, đen nhánh như mực đồng tử ảnh ngược dung mạo cử chỉ suy yếu bộ dáng, hắn hợp chợp mắt mắt, bất đắc dĩ mà nói, xin lỗi dung mạo cử chỉ, này tuyết liên hoa ta cần thiết mang đi. A ta biết. Dung mạo cử chỉ cười khẽ ra tiếng, hôm nay ngươi đánh thắng ta, ngươi có thể mang đi tuyết liên hoa. Dung mạo cử chỉ ngươi. Lệ cảnh thân nhìn như vậy dung mạo cử chỉ không đành lòng, nhịn không được muốn nói một ít quan tâm nói, còn không chờ hắn nói ra. Liền nghe Dung mạo cử chỉ lạnh lùng nói Còn không đi Chẳng lẽ là ngươi thật đúng là muốn cùng bọn họ lại đánh nhau một trận Lệ cảnh thân sướng sốt Thật sâu nhìn thoáng qua suy yếu vô lực Dung mạo cử chỉ Xoay người liền hướng tới cửa thành phi thân mà đi Chỉ để lại trong không khí một câu kéo dài không tiêu tan bảo trọng Dung mạo cử chỉ nhìn lệ cảnh thân bóng dáng Bên môi lộ ra một nụ cười Hướng về phía cửa thành thủ Hai cái thủ thành người truyền âm lọt vào thai nói Cho đi Hai cái thủ thành người sốt Nhìn chạy nhanh mà đến lệ cảnh thần động thủ cũng không phải, không động thủ cũng không phải, nhưng chỉ là này một cái nho nhỏ hoàn thần, lệ cảnh thần cũng đã thành công chạy ra khỏi lưu ly quốc cửa thành, màu đen thân ảnh biến mất ở bên mang mà tuyết trắng bên trong. Lệ cảnh thần rời đi sau, mấy cái màu trắng thân ảnh xuất hiện ở dung mạo cử chỉ bên người, nhìn bị trọng thương dung mạo cử chỉ lạnh giọng hỏi, quốc sư đại nhân vì sao phải tư phóng người nọ rời đi. Chỉ thấy dung mạo cử chỉ khét cười một tiếng, quanh thân suy yếu hơi thở thu liễm. cả người đều có vẻ lánh mạnh sát phạt hắn từ trên mặt đất đứng lên khinh miệt ánh mắt ở vây quanh hắn màu trắng thân ảnh thượng lưu chuyển. a ta muốn làm sự còn cần các ngươi hỏi đến bóng trắng nhóm trầm mặc dây lát rồi sau đó tứ tán mà đi dung mạo cử chỉ quý vì quốc sư bọn họ cho dù có thiên đại ý kiến cũng chỉ có vâng theo dung mạo cử chỉ thấy bọn họ rời đi lúc này mới vỗ nhẹ một chút trên người lây dính bụi đất thong thả ung dung hướng tới quốc sư phủ đi đến từ đầu đến cuối hắn khỏe môi đều hơi hơi gợi lên Mang theo hắn chuyên trúc đạm mạc tươi cười. Này! Kết thúc! Khôi giáp thủ thành người ngơ ngác hỏi bên cạnh bố y thì thủ thành người. Đại khái là bố y thì thủ thành người cũng có chút một bức. Kêu cửa thành muốn hay không khai khôi giáp thủ thành người tiếp tục hỏi. Khai đi! Sự tình đều kết thúc bố y thì thủ thành nhân đạo. Vì thế, lưu ly thành đại môn cứ như vậy bị lại lần nữa mở ra. Bên này sự tình kết thúc, phong ảnh liền mang theo diệp quốc trương từ trốn đi địa phương đi ra. Thanh Thúc cùng lục tử đám người cũng đều chạy trở về, bọn họ lần này rốt cuộc đi trên hồi trình lộ. Chương 33, về nhà. Năm ngày sau, Phong Trần mệt mỏi Diệp Quốc Trương đoàn người, bước vào phong thành cửa thành, phong ảnh thì tại trên đường thay đổi tuyến đường trở về nguyện đều. Diệp Quốc Trương về đến nhà thời điểm, Diệp Lê cũng không ở nhà, Diệp ra gã sai vặt có vẻ thập phần kinh ngạc, nhưng vẫn là thực mau phản ứng lại đây. Một bên đón Diệp Quốc Trương vào phủ, một bên phái người đi tìm Diệp Lê. Mà Diệp Quốc Trương tiến phủ cảm xúc liền có chút khống chế không được, hắn bắt lấy tới đón tiếp hắn gã sai vặt, vội vàng nói, "Mang ta đi hầm băng." Gã sai Vật là người, nhưng vẫn là thực mau phản ứng lại đây, chạy nhanh trả lời, "Là, lao ra bên này đi." Dứt lời, gã sai Vật liền đi ở phía trước dẫn đường, một đường chạy nhanh hướng tới ở vào phòng bếp phụ cận hầm băng đi đến. Bởi vì Diệp phu nhân bị đặt ở hầm băng, cho nên, một đoạn này nhật tử tới nay, hầm băng bị nhiều hơn vài tầng phòng hộ, liền sợ hãi hầm băng không đủ lãnh. Này dẫn đường gã sai vật cũng là một cái cơ linh, một bên cấp Diệp Quốc Trương dẫn đường, một bên lại tiếp đón vài cá nhân cùng đi vào hầm băng nơi này, vài người cùng nhau nỗ lực, khiến cho hầm băng bị mở ra thời gian ngắn lại không ít. Hầm băng một bị mở ra, Diệp Quốc Trương liền gấp không chờ nổi hạ hầm băng, một chút cũng không rảnh lo thân xuyên áo đơn chính mình, cứ việc hầm băng đến xương lạnh băng, hắn vẫn là một đầu chát đi xuống, lao ra, chờ một chút. Phía dưới lánh gã sai vật từ hầm băng phụ cận ôm ra ngày thường bọn họ này đó hạ nhân hạ hầm băng sở xuyên y hề phục mới vừa ôm ra tới liền nhìn đến diệp quốc trường đã đi xuống sau đỉnh đầu. Gã sai vật cơ hồ sưng sở ở tại chỗ, bất quá căn cứ không cho nhà mình lao ra xảy ra chuyện nguyên tắc, gã sai vật chạy nhanh ôm quần áo, cũng một đầu chui vào hầm băng. Đến xương hàn ý ập vào trước mặt, gã sai vật dùng mình một cái, nhưng vẫn là cắn răng hạ tới rồi hầm băng cái đáy Nhưng vừa đến phía dưới, hắn liền ngơ ngẩn Cái kia vẫn luôn tươi cười sáng sảng, dáng người đĩnh đạc đến phảng phất có thể khởi động nửa bầu trời lao ra chính quỷ gối lạnh băng hầm băng, vẻ mặt thống khổ. "Vinh nhi, Vinh nhi, ta về trễ, ta về trễ." "Thực xin lỗi, thực xin lỗi Diệp Quốc Trương ngón tay run rẩy xoa Diệp phu nhân phía màu xanh lá mặt. Chẳng sợ đầu ngón tay chạm vào chỉ là một mảnh lạnh băng, Diệp Quốc Trương vẫn là thật cẩn thận, một tia không có buông tha vớt ve Diệp phu nhân mặt. "Vinh nhi ngươi lại gầy, trên mặt thịt đều không có, chúng ta nói tốt, ngươi chờ ta trở lại." Chúng ta chưa khỏi bệnh về sau liền phải đem thân mình dưỡng mập mạc, đến lúc đó ta là có thể ôm đến mềm mại ngươi. Vinh Nhi, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại, ngươi như vậy gầy, trên người cũng chỉ dư lại xương cốt, ta đều sờ không tới trên người của ngươi thịt, như thế nào mềm mại cho ta ôm. Vinh Nhi, ngươi đã nói ngươi sẽ chờ ta. Gã sai vặt ôm quần áo, nhìn như thế Diệp Quốc trường trong lòng thực thụ hững, hắn chậm rãi đi lên trước, đánh lạnh run đem trong tay quần áo khoác tới rồi Diệp Quốc Trương trên người. Lão! ra nén bi thương thuận biến ngươi còn có tiểu thư tiểu thư nàng yêu cầu ngươi ngươi trước đi ra ngoài đi ta muốn một người bồi một lát vinh nhi nếu là lê nhi đã trở lại chưa đừng làm cho nàng lại đây diệp quốc trương nhẹ giọng nói làm như sợ hãi quá yêu nhiêu cái gì là gã sai vặt hàm răng không ngừng đánh lạnh run trên dưới va chạm thập phần lợi hại nói xong cái này tự về sau hắn cơ hồ dùng phi giống nhau tốc độ chạy ra hầm băng thẳng đến tiếp xúc tới rồi bên ngoài dương quang mới thoáng có một loại sống lại cảm giác Diệp Lê gần nhất đã nhiều ngày ở dược hành vẫn luôn vội cơ hồ chân không chạm đất, nghe được Diệp Quốc Trương trở về tin tức khi, nàng đầu tiên là sửng sốt một chút, rồi sau đó thế nhưng không rõ nguyên do có chút mờ mịt Thằng đến trước mắt tới tìm nàng gã sai vặt lại kêu nàng vài tiếng, nàng mới phản ứng lại đây, rồi sau đó bung trong tay sổ sách, ngồi trên xe ngựa nhanh chóng hướng tới Diệp ra chạy đến. Một hồi đến Diệp ra, nàng liền bay thẳng đến hầm băng chạy tới, nàng quá hiểu biết nhà mình cha, được đến nàng gửi đi tin tức. khẳng định sẽ trước tiên chạy trở về Hầm băng xem nàng mẫu thân. Vừa đến Hầm băng, không đợi Diệp Lê mở miệng, canh giữ ở Hầm băng bên cạnh ga sai vật liền chạy nhanh ngăn lại Diệp Lê, đem Diệp Quốc Trương nói truyền đạt cấp Diệp Lê, "Tiểu thư, lão gia nói, chờ ngươi đã trở lại, trước không cần quấy giới hắn." Nói xong, gã sai vật còn cẩn thận dè dặt quan sát một chút Diệp Lê biểu tình, giống như sợ Diệp Lê sẽ sinh khí giống nhau. Mà Diệp Lê nghe được lời này, vốn dĩ nhảy lên kịch liệt trái tim lại kỳ dị vững vàng xuống dưới. nàng nỗ lực con con khỏe môi phát hiện không có biện pháp xả ra một cái tươi cười chỉ phải nhàn nhạt nói ta đã biết nói xong diệp lê xoay người liền rời đi chỉ là ai cũng không có chú ý tới ở diệp lê xoay người kia trong nháy mắt một giọt nước mắt từ diệp lê khỏe mắt chảy xuống vẫn luôn vây quanh ở hầm băng bên cạnh gã sai vặt bọn nha hoàn nhìn đến diệp lê không hề gợn sóng xoay người rời đi biểu tình đều có chút chính lăng nhà mình tiểu thư giống như có chút không quá thích hợp nhưng bọn hắn ai cũng không có dám đuổi theo đi Một đoạn này nhật tử tới nay, Diệp ra vẫn luôn đều ở vào áp suất thấp trung, ai cũng không dám nhiều quẳng cái kia nhàn sự. Diệp lê đơn bạc thân ảnh lúc này đây đi được thẳng tắp, không có một tia lay động, nàng thong thả mà hướng tới chính mình lê tuyển đi đến, phảng phất dùng hết sở hữu sức lực. Mỗi một lần, mỗi một lần đều là như thế này. Ha ha ha, ha ha ha, bị xem nhẹ, bị quên. Diệp lê một đầu ngã quỵ ở chính mình trên giường, nước mắt từng giọt từ khỏe mắt không tiếng động mà chảy xuống. Vì cái gì, cha, Lê Nhi cũng thực nỗ lực, Lê Nhi thật sự rất mệt, suốt 2 năm, Lê Nhi vẫn luôn chống đỡ diệp ra, cho ngươi đi vì mẫu thân tìm dược. Chính là, vì cái gì, ngươi liền không thể quan tâm quan tâm Lê Nhi, mẫu thân đi rồi, Lê Nhi chẳng lẽ không thương tâm không khổ sở sao? Lê Nhi hảo muốn tìm cá nhân kể ra, Lê Nhi vẫn luôn chờ cha trở về, hy vọng cha ngươi là kiên cường, có thể cho Lê Nhi chống đỡ, chính là, không có, ngươi không có. Ha ha ha. Ta vì cái gì phải về tới, vì cái gì không ở lúc ấy liền chết đi, nói như vậy ta cũng liền không cần nhọc lòng nhiều chuyện như vậy, như bây giờ tồn tại đến tuột cùng có ý tứ gì. Diệp lên ngón tay gắt gao mà moi trụ khăn trải giường, mạnh mẽ đến phảng phất muốn đem khăn trải giường moi ra một cái khẩu tử, cái loại này từ nội tâm trào ra tới tuyệt vọng, cơ hồ đem nàng chết đuối. Tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư đừng như vậy, tiểu thư. Đông tuyết từ ngoài cửa tiến vào, liếc mắt một cái liền nhìn đến nằm ở trên giường. Trạng thái không rất hợp Diệp Lê, nàng chạy nhanh chạy tới, bắt lấy Diệp Lê bả vai dùng sức đem Diệp Lê lật qua tới. Rốt cuộc, khẩn ghé vào trên giường Diệp Lê bị đông tuyết phiên lại đây, một chương che kín nước mắt mặt liền trực tiếp xông vào đông tuyết mi mắt. Đông tuyết tâm nháy mắt nhăn xúc ở bên nhau, đau đến cơ hồ vô pháp hô hấp, này vẫn là cái kêu kiên cường đến khởi động toàn bộ Diệp ra tiểu thư sao. Đông tuyết, đông tuyết, ta hảo khổ sở Diệp Lê bổ nhào vào đông tuyết trong lòng ngực, thanh âm run dậy nói. từng giọt nóng bỏng nước mắt chảy xuống đến đông tuyết trước ngực, cơ hồ bị phỏng đông tuyết trái tim. tiểu thư, khóc đi, khóc đi, đông tuyết ở chỗ này đâu. đông tuyết vỗ nhẹ diệp lê phần lưng nhẹ dọt an ủi, trong thanh âm tràn đầy đau lòng. chương 34, tang lễ. đông tuyết, ta tâm hảo đau, ta thật sự thật là khó chịu, khó chịu đến sắp chết rồi diệp lê thanh âm nhẹ ngào nói. đông tuyết nhìn như vậy diệp lê trong lòng cũng hoàn toàn không dễ chịu, mấy ngày này nàng là vẫn luôn nhìn nhà mình tiểu thư. nhìn nàng chịu đựng thống khổ xử lý tới chọn sự người phá hư một đám nhằm vào diệp gia dược hành âm mưu mỗi đến buổi tối càng là dây vo ngủ ở nhà kề nàng mỗi một lần đều nghe được rõ ràng nhà mình tiểu thư không chỉ một lần nửa đêm từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh chính là vì không cho nhà mình tiểu thư biết nàng chưa từng có ra quá thanh chỉ có thể lần lượt đều lẳng lặng nghe nhà mình tiểu thư ở trên giường trằn trọc tiểu thư ngươi còn có bông tuyết đông tuyết vẫn luôn đều ở đông tuyết vô diệp lê phần lương an ủi nói đông tuyết ngươi nói nếu là không có lại tới một lần nên có bao nhiêu hảo ta thật là không nghĩ lại gánh vác này đó ta thật sự mệt mỏi quá mệt mỏi quá diệp Lê nói năng lộn xuống nói tựa hồ muốn đem chính mình trong lòng sở hữu sự tình đều đảo ra tới đông tuyết nghe diệp Lê nói khoe mắt có chút chua sót nàng trầm mặc nửa ngày mở miệng nói tiểu thư nếu là thật sự mệt mỏi liền không cần cường căng hiện tại lao ra cũng đã trở lại khiến cho chính mình thả lỏng lại đi ta về sau mặc kệ này đó sinh ý đông tuyết ta hảo hận Hảo hận cha, vì cái gì hắn có thể bỏ xuống hết thẻ hai năm, suốt hai năm, bỏ xuống ta cùng mẫu thân chỉ vì tìm kiếm những cái đó hư vô mở mịt hy vọng. Lý mặc bạch hắn lấy tới phương thuốc cố nhiên rất là dùng được, chính là nơi đó mặt đồ vật nào có dễ dàng như vậy gom đủ. Ta đã sớm lo lắng như vậy một ngày, nó rốt cuộc vẫn là tới. Diệp lê ốm đông tuyết, thanh âm chua sót. tiểu thư, lao ra hắn, cũng là muốn phu nhân Hảo lên. Đúng vậy, Hảo lên, nhưng là hiện tại không có khả năng. Hết thể đều không có, cái gì đều không có. Diệp Lê gầm nhẹ. Tiểu thư, đừng kích động, tiểu thư ngoan bông tuyết nghĩ không ra nói cái gì tới phản bác Diệp Lê, chỉ có thể dùng nói như vậy, bất đắc dĩ mà an ủi. Không kích động, ta một chút cũng kích động Diệp Lê từ bông tuyết trong lòng ngực nhẹ nhàng mà tránh thoát, chính là bông tuyết, ta tưởng rời đi. Tiểu thư bông tuyết nhìn biểu tình có chút hỏng mất Diệp Lê, thở dài nói, rời đi đi, tiểu thư ngươi yêu cầu nghỉ ngơi. Tiểu thư, lão ra lên đây. cho người đi đại đường thấy hắn một cái nha hoàng nhút nhát sợ sệt đứng ở diệp lê trước cửa phòng xấu hổ nói tựa hồ đối với đánh gây chuyện này phi thường ngượng ngùng ân ta đã biết đi xuống đi diệp lê nhàn nhạt gật gật đầu hoàn toàn không có vừa rồi ở đông tuyết trong lòng ngực khóc thút thít nhu nhược cái kia tiểu nha hoàng nghe được lời này chạy nhanh liền rời đi gần nhất đã nhiều ngày diệp ra tình huống thật sự là quá kém bọn họ này đó không ở chủ tử trước mặt được sùng ái chỉ có thể yên lặng bỏ đi tranh thủ không làm chủ tử trước mặt phá hôi Tiểu thư, đi thôi." Đông Tuyết giơ tay hủy diệt diệp lê trên mặt nước mắt, ôn nhu nói. Diệp Lê nhắm mắt, đem hầu trung chua xót nuốt xuống, mỉm cười gật gật đầu, ân. Đại hai người tới rồi sảnh ngoài, đầy mặt mệt mỏi Diệp Quốc Trương chính uống trà gừng sưởi ấm, tư thái tiểu tụy. Diệp Lê đi lên trước, hành lễ, nói, cha hảo." Lê Nhi Diệp Quốc Trương có chút chính lăng, ngượng ngùng mà đem trong tay chung trà phóng tới trên bàn, nhìn đứng ở phía dưới mặt mày non nớt Diệp Lê, biểu tình không khỏi có chút hoảng hốt. Cha nếu đã trở lại, kia ngày mai liền vì mẫu thân phát tăng đi. Diệp Lê ru mắt, thanh âm lạnh lẽo, dường như trước mặt người căn bản là không phải nàng phụ thân giống nhau. Lê Nhi, ngươi có phải hay không ghi hận vì phụ? Diệp Quốc Trương đứng dậy, đi đến Diệp Lê bên cạnh, trong thanh âm mang theo chua sót. Lê Nhi không dám. Diệp Lê lui ra phía sau một bước, kéo ra cùng Diệp Quốc Trương khoảng cách, thanh âm như cũ lanh đến xương. Lê Nhi, thực xin lỗi, là vi phụ sai, vi phụ mấy năm nay xem nhẹ người. Ngươi muốn đánh muốn chửi đều có thể. Diệp Quốc Trương nói. Lê Nhi không có, cha vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ngày mai liền bắt đầu vì mẫu thân phát tang. Lê Nhi đi trước cáo lui. Diệp Lê nói xong, cũng không thèm nhìn tới Diệp Quốc Trương sắc mặt, trực tiếp liền xoay người rời đi. Diệp Quốc Trương nhìn Diệp Lê rời đi, thân thể cương tại chỗ. Hắn muốn gọi lại Diệp Lê, chính là lại không biết nên dùng nói cái gì tới giữ lại trụ nhà mình nữ nhi đi xa bóng dáng. Lê Nhi nàng. Đại khái là bị hắn thương thấu tâm đi. Rốt cuộc, hắn lại như vậy một vị không phụ trách nhiệm phụ thân. Ngày hôm sau sáng sớm, Diệp Lê nói được thì làm được trực tiếp vì Diệp Phu Nhân đã phát tang, Trong nhà chuẩn bị tốt đồ vật trời còn chưa sáng đã bị treo đầy Diệp ra, Diệp Phu Nhân xác chết càng là suốt đêm liền cất vào quan tài bãi vào linh đường bên trong. Gần chỉ là một đêm, Diệp Lê liền đem sở hữu đồ vật đều bố trí thỏa đáng. Chờ đến Diệp Quốc Trương nghỉ ngơi một đêm tỉnh lại, liền phát hiện sở hữu hết thảy đều đã bị chuẩn bị cho tốt Cái này làm cho hắn trong lòng không khỏi có chút mất mát, Lê Nhi nàng tựa hồ đã hắn cái này phụ thân ở một bên chợ rút. Lao ra, thỉnh khởi áo. Một cái gã sai vật phùng tang phục đi đến Diệp Quốc Trương trước mặt, thật cẩn thận nói, sợ chạm vào nhà mình Lao ra mẫn cảm tâm. Diệp Quốc Trương thật sâu mà nhìn thoáng qua đã bố trí tốt Diệp ra, rồi sau đó cầm lấy gã sai vật trong tay tang phục, không nói lời nào mặc vào. Giờ khác này hắn đã sắp phân không rõ, hắn đấy lòng đến tột cùng là bởi vì cái gì mà bị thương. Là sớm đã đoan trước đến quá Vinh Nhi qua đời, vẫn là đến từ Lê Nhi đã không cần hắn vô lực. Diệp phu nhân tăng kỳ là ba ngày, mà ở này suốt ba ngày, Diệp Quốc Trương đều có vẻ dị thường trầm mặc, tinh thần sa sút Diệp Lê nhìn như vậy nhà mình cha, ngay từ đầu trong lòng oán hận cũng tiêu không ít, mặc kệ như thế nào, đây đều là nàng thân sinh phụ thân, hắn đi ra ngoài tìm dược cũng là vì cứu nhà mình mẫu thân, cũng là vì làm cái này ra có thể càng thêm mỹ mãn. Chỉ là... bởi vì một hồi tới khi phát sinh sự tình, Diệp Lê cũng ngượng ngùng kéo xuống thể diện cùng nhà mình Cha hòa Hảo. Hai người ở tăng kỳ chi gian đều từng người vội vàng chính mình, ai cũng không có trước đánh vỡ trong đó cục diện bế tắc. Thẳng đến Diệp Phu nhân tăng kỳ kết thúc, Diệp Lê bận rộn sinh hoạt mới lòng xuống dưới. Chẳng qua, không đợi nàng quyết định cùng Diệp Quốc Trương hòa hảo, Diệp Quốc Trương nhưng thật ra tràn ngập ấy nấy tìm tới nàng. Hôm nay cơm chiều sau, Diệp Quốc Trương thật cẩn thận gọi lại chuẩn bị trở về ngủ Diệp Lê. Trong thanh âm mang theo mọi mệnh thử, Lê Nhi, ngươi có thể cùng cha nói chuyện sao? Cha tưởng nói chuyện gì? Diệp Lê trong thanh âm mang theo cứng đờ lạnh lẽo, nàng có chút không quá thói quen nguyên bản cái kia khí phách hăng hái cha biến thành hiện tại cái này sợ đầu sợ đuôi nam nhân, thanh âm theo bản năng liền mang lên lạnh nhạt. Ta Diệp Quốc Trương phảng phất bị Diệp Lê lạnh lùng thanh âm thương đến, nguyên bản muốn nói nói đổ ở hầu trung nói cũng không biết nên nói không nên nói. Nhìn như vậy Diệp Quốc Trương, Diệp Lê trong lòng cũng cực hụt hững. Nàng đống nhiên nghĩ tới mấy ngày trước đây cùng Đông Tuyết nói chuyện. Nàng tưởng, nàng có lẽ thật sự yêu cầu đi ra ngoài một đoạn thời gian, buông hiện tại này đó đi ra ngoài lặng lặng, cũng vừa lúc, làm chính mình cùng cha quan hệ tại đây đoạn thời gian hỏa hoãn một chút. Vì thế, không đợi Diệp Quốc Trương tiếp tục nói chuyện, Diệp Lê liền mở miệng nói, cha, Lê Nhi muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian. mươi 35, bị kiếp. Đi ra ngoài. Diệp Quốc Trương có chút trinh lăng hỏi lại, rồi sau đó trên mặt lộ ra một mặt chua xót tươi cười. Hắn gian nan mở miệng nói, Lê Nhi, ngươi có phải hay không còn ở ghi hận cha? Không có. Diệp Lê lắc đầu, cha, mấy năm nay ta có chút mệt mỏi, vừa vặn ngươi cũng đã trở lại, ta nghĩ ra đi đi một chút, không nghĩ vẫn luôn ở nhà vây chứ. Vậy sao? Diệp Quốc Trương nhìn đã tới rồi chính mình ngực vị trí nữ nhi, hắn thấp thấp mà thở dài một hơi, xoa xoa Diệp Lê Đầu, nhẹ giọng nói, hảo, đi ra ngoài đi một chút cũng hảo, vậy ngươi chuẩn bị đi khi nào? Diệp Lê không có tránh đi Diệp Quốc trương tay, rũ mắt nghĩ nghĩ, trả lời nói, ngày sau đi. Hảo, trở về nghỉ ngơi đi. Diệp quốc trương thu hồi tay, trong thanh âm mỏi mệt càng sâu. Ân. Hai ngày sau, an mặc một thân màu trắng nam trang Diệp Lê phía sau có một cái màu xám tay mải, bên hông hệ một cái thêu hoa sen gói thuốc, đứng ở một con màu mận chín ngựa bên cạnh, cùng Diệp ra mọi người nhất nhất cáo biệt. Một người một con ngựa một bao vải chùm bước lên nàng muốn du lịch chi lữ. Diệp Lê sớm tại khởi hành phía trước liền đã tưởng hảo, nàng lần này cần đi biên cương đương một cái cứu tử phụ thương quân y đi Nay chủ yếu là bởi vì đời trước nàng ở ma giáo bên trong, vì ma giáo làm không ít chuyện xấu, hại không ít người tốt. Nay một đời, coi như là vì còn đời trước tạo hạ nghiệt nợ đi, khiến cho nàng dùng nàng y ý, ý thuật đi biên cương cứu trị những cái đó bởi vì chiến tranh mà đã chịu thương tổn các chiến sĩ hảo. Từ Diệp ra rời đi, Diệp Lê liền bay thẳng đến hân thành chạy như bay mà đi. Hân thành là tuyết quốc cùng kim quốc chỗ giao giới, là một cái hàng năm hai đội cọ sát không ngừng địa phương, nói cách khác, đã là hai cái quốc gia cũng không có xé rách mặt. Nhưng là canh giữ ở Hân thành tuyết quốc cùng kim quốc tướng lãnh cũng sẽ thưởng thưởng tới thượng một hồi thi đấu hữu nghị, đánh một cái trời đất u ám, sau đó cười ha hả nói không có việc gì chúng ta đùa giỡn. Nói trắng ra là, Hân thành chính là một cái che giấu rất sâu chiến trường. Kỳ thật, Diệp Lê trừ bỏ Hân thành còn có thể đi hướng nghiệp thành. Rốt cuộc nghiệp thành cũng là hai nước chỗ giao giới, chẳng qua hắn là Tuyết Quốc cùng Đại Mạc chỗ giao giới. Nhưng mà đáng tiếc sự, Diệp Lê tưởng tượng đến chính mình đã từng chính là tự sát với nghiệp thành, liền đối nghiệp thành cũng đã không có cái gì hảo cảm, tự nhiên cũng liền không nghĩ đi. Hân Thành Ly Phong Thành cực xa, liền tính là ra roi thúc ngựa ít ngày nữa không đêm lên đường, cũng muốn nửa tháng mới có thể tới Hân Thành. Diệp Lê tuy là muốn đi Hân Thành, nhưng nàng cũng không phải cái loại này ôm một hai phải đi hướng Hân Thành, yêu cầu gia roi thúc ngựa người. Nàng hành tẩu cực trượng, mua đến một tòa thành chi đều. Sẽ dừng lại, nơi nơi đi một chút, vì những cái đó yêu cầu nàng người chữa bệnh, có gặp thời chờ còn sẽ tự xuất tiền túi giúp những cái đó không có bạc lấy dược người mua thuốc. Dọc theo đường đi đi đi dừng dừng, Diệp Lê bỗng nhiên cảm thấy chính mình giống như tìm được rồi nhân sinh ý nghĩa. a bá, cái này dược lấy về đi ăn, nhớ rõ ba chén thủy chiên thành một chén nước, kiên trì uống thượng hơn 10 ngày, đối với người lào thấp khớp rất hữu dụng. Diệp Lê túi xuống thân đem trong tay dược phóng tới một cái thân mình câu lũ lao bá bá trong tay cảm ơn cảm ơn diệp công tử à, ngươi thật là người tốt không chỉ có cho chúng ta miễn phí xem bệnh còn miễn phí đem dược đều tặng cho chúng ta lão bá bá dùng khô gầy ngón tay vô vô diệp lê đưa qua cầm gói thuốc tay biểu tình kích động nói diệp lê bị lao bá bá nói khen đến có chút ngượng ngủng nàng có chút không được tự nhiên gãi gai tóc thẹn thùng nói a bá ngươi quá khen ta chỉ là muốn nhiều giúp giúp đại gia không nghĩ làm đại gia bị bệnh đau tra tấn Bởi vì ta biết đương một người sinh bệnh thời điểm, nàng người nhà sẽ có bao nhiêu khổ sở. Ai? Là là là, liền ngươi đứa nhỏ này tâm tính tốt, không thể gặp chúng ta cái này người nghèo sinh bệnh, này nếu là những cái đó che lại lương tâm kiếm tiền thương ra, chúng ta này người nghèo, chỉ sợ đã sớm hận không thể bái xuống dưới chúng ta một tầng ra. lão ba ba tiếp nhận dược, ôm ở trước ngực cảm kích nói. a ba ngươi chạy nhanh trở về đi, đừng làm cho người trong nhà lo lắng, hôm nay sắc cũng mau ám đi xuống. Ta cũng nên dọn dẹp một chút đi trở về. Diệp Lê cười cười, nói, cũng đã bắt đầu động thủ đem chính mình trên bàn một chút thu hồi tới. Sắc trời đã không còn sớm, hôm qua xem qua bệnh làm cho bọn họ tới bác dược, cũng đều lấy không sai biệt lắm, trên bàn chỉ còn hai phân dược còn không có lấy đi. Diệp Lê nhìn nhìn này hai phân dược, thấp thấp mà thở dài, cũng không biết kia hai vị lao bá có trở về hay không tới. Ai nghĩ vậy, Diệp Lê không khỏi có chút khổ sở, rõ ràng đều đã như vậy nỗ lực. Thế nhưng còn có người sẽ đem chính mình trở thành kẻ lừa đảo, thật là thương tâm a Hảo đi, này cũng không thể trách người khác, ai làm nàng hiện tại mới 13 tuổi, gương mặt này lừa gạt tính thật sự là quá lớn, cũng khó trách rất nhiều người không tín nhiệm hắn Rốt cuộc, sinh bệnh không uống thuốc là có khả năng dựa vào thân thể sức chống cự Hảo qua tới, nhưng nếu là sinh bệnh uống lộn thuốc đã có thể không có bổ cứu cơ hội. Hoàng hôn một chút chìm vào đường chân trời, Diệp Lê cuối cùng nhìn thoáng qua đã trống trải đường phố. Cứ việc trong lòng vẫn là chưa từ bỏ ý định, nhưng trung quy vẫn là quyết định rời đi. Đều đã một ngày không như thế nào hảo hảo ăn cơm, không thể đợi, ăn cơm trước mới là hạng nhất đại sự, nếu là thân thể của mình trước sụp đổ, nơi nào còn có thể cứu tử phụ thương. Kéo có chút mỏi mệnh thân hình, Diệp Lê cũng chính mình cố ý đặt mua tiểu gia sản hướng tới chính mình sở trụ khách điếm đi đến. Frank! Loảng xoảng Diệp Lê chỉ cảm thấy đầu tê dần, nháy mắt liền mất đi sở hữu ý thức. Trong tay cầm đồ vật cùng phía sau con đồ vật cũng tùy theo rơi xuống đất. Diệp lê ngã xuống sau, liền thấy hai cái thân hình cao lớn nam nhân từ nàng hiện ra thân hình. Chính là tiểu tử này, không tính sai đi. Bên trái cầm côn nam nhân hỏi. Sẽ không sai, vừa rồi ta chính là tận mắt nhìn thấy đến hắn cấp những người đó miễn phí đưa dược, tuyệt đối không sai được. Bên phải tay cầm bao tải nam nhân nói nói. Nói xong, nam nhân liền đã ngồi sống xuống, bắt đầu động thủ đem Diệp lê hướng tới bao tải bên trong. Chính là cầm côn nam nhân trần chờ nhìn đang ở trang người nam nhân, chậm gì gì nói, chúng ta làm như vậy thật sự hảo sao. Hắn chính là trợ giúp rất nhiều người, còn miễn phí đưa dược cho bọn hắn, hắn xem như người tốt ta. Người tốt cái gì người tốt? Nam nhân đem trang có diệp lê bao tải hệ hảo, vẻ mặt ghét bỏ nói, ngươi liền biết người tốt người tốt, người tốt có thể đường cơm ăn à. Hôm nay chúng ta buông tha hắn, chính là chúng ta lão ra có thể buông tha chúng ta sao? Ngươi cũng không hảo hảo động não suy nghĩ một chút. Tiểu tử này chắn lao ra tài lộ, chúng ta nếu không đem hắn chào trở về, như vậy chúng ta liền khánh chờ bị lao ra sa thải. Uống gió tây bắc. Ân cầm côn nam nhân thấp thấp mà theo tiếng, tuy rằng trong lòng vẫn có chút không thoải mái, nhưng hắn vẫn là đồng ý. Trang bao tải nam nhân nói, thấy hắn thông suốt, bao tải nam nhân đem trang diệp lê bao tải hướng trên vai một ném, nhanh chóng liền hướng tới một chỗ chạy tới. Cầm côn nam nhân thấy thế, cũng chạy nhanh theo đi lên, hai người thân hình biến mất ở mênh mang mà bóng đêm giữa. Chỉ là bọn họ không biết. ở bọn họ phía sau, một cái màu đen thân ảnh cũng lặng yên đuổi kịp. Chương 36, Kim Quốc. Nhìn một màn này, đang ở trong khách sạn sát cửa sổ mà ngồi hồng y yee nam tử cơ cơ trong tay bầu rượu, rồi sau đó thấp thấp mà cười ra tiếng, nhưng thật ra thú vị. Dứt lời, hắn thân ảnh bỗng nhiên liền từ phía trước cửa sổ biến mất không thấy, ở lay động ánh nến chiếu xuống, có thể mơ hồ nhìn đến, phía trước cửa sổ chỉ còn lại có một cái lẻ loi mà hồ tác. Kim Quốc, Hoàng cung. Thái y yee Hoàng thượng hắn như thế nào? An mặc một thân màu đen lăn kim trường bảo lệ cảnh thần, khuôn mặt căng chặt nhìn đang ở vì Long sàng thượng bắt mạch vị kia bắt mạch trường thái y hề hỏi. Trương thái y ý cau ý câu mày từ Long sàng trước duỗi tay khô gầy trên cổ tay thu hồi tay, nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, hồi nhiếp chính vương, hoàng thượng thân thể hắn. Chỉ sợ cũng là hai ngày này. Tại sao lại như vậy? Ngươi không phải nói, chỉ cần mang về này tuyết liên hoa, hoàng thượng hắn bệnh là có thể hảo lên sao? Lệ cảnh thần nắm lấy trương thái y yề cổ áo, tuấn tú khuôn mặt gần sát trương thái y yề mặt bộ, sợ tới mức trương thái y yề một trận co rúm lại. Trương thái y yề run run thân mình, vẫn là thanh âm run rẩy nói, lao thần lúc ấy là nói nếu là có thể bắt được tuyết liên hoa, liền có khả năng làm hoàng thượng bệnh có điều khởi sắc. Hoàng thượng hắn bệnh là từ mang thai thời điểm mang lại đây, căn bản là không phải có thể dễ dàng trị liệu. Một phen nói tẫn, trương thái y yề thật cẩn thận quan sát đến lệ cảnh thần sắc mặt. Sợ trước mặt vị này đang ở nổi nóng nhiếp chính vương sẽ một tay đem chính mình cấp xé. Cảnh thần! Khu khu khụ. Mau buông trương thái y kìa! Khu khu khụ. Đừng! Khó xử trương thái y kìa một đạo tuổi trẻ thanh niên cùng với một trận rồn dập ho khan thanh từ long sàng bên trong nhớ tới. Hoàng thượng ngươi tỉnh! Lệ cảnh thần buông lỏng ra bắt lấy trương thái y cổ áo tay, mấy cái bước đi đến long sàng biên, trong thanh niên ẩn ẩn mang theo một tia kinh ngạc. Trương thái y ngươi đi xuống đi, chấm! khu khu cụ có chuyện phải đối nhiếp chính vương nói khu khu cụ thanh âm kia không có chức để ý tới lệ cảnh thần mà là trước đối với một bên kinh hồn táng đảm trương thái y để giao đai nói trương thái y trộm ngắm liếc mắt một cái thần sắc lánh lạnh nhiếp chính vương đại khí không dám xuyến một tiếng chạy nhanh nói tạ chủ long ân lão thần cáo lui nói xong trương thái y trên lưng chính mình hòng thuốc động tác nhanh chóng liền rời đi dưỡng tâm điện chờ đến trương thái y để rời đi thanh âm kia lại nói các ngươi cũng đều đi xuống đi. khu khu cụ, nhiếp chính vương lưu lại là được. khu khu, nô tỳ nô tài cáo lui. một đoàn cung tỵ thái giám cũng đều lục tục lui đi ra ngoài. trong lúc nhất thời, to như vậy dưỡng tâm điện chỉ còn lại có ốm đau trên giường hoàng thượng, còn có đứng ở trước giường lệ cảnh thần. lúc này, không chờ hoàng thượng lại lần nữa mở miệng, lệ cảnh thần liền mở miệng nói: kính vương, lời nói mới rồi, ngươi có phải hay không đều nghe được? long sàng kính vương thấp thấp cười một tiếng. Rồi sau đó nói, Cảnh thần, ta thân thể của mình. Khu khu khụ. Ta chính mình so với ai khác đều rõ ràng, đời này có thể gặp được thanh vân gặp được ngươi. Khu khu khụ. Đã là ta lớn nhất may mắn. Kính phương, ngươi bất tranh cãi, ngươi như vậy thân thể của ngươi sẽ chịu không nổi. Lệ cảnh thần một phen xốc lên cách hai người lượng màu vàng màn giường, Màn giường một hiên khai, một cổ nùng liệt mùi máu tươi, lập tức chui vào lệ cảnh thần chóp mũi. Lệ cảnh thần mày nháy mắt liền nhíu lại, Kính Phương, Ngươi lại ho ra máu. Khu khu khu kính mới trở về ứng hắn chỉ có một trận kịch liệt ho khan. Ta đi kêu thái y khi lệ cảnh thần đề vừa nói nói, trong thanh âm đã mang lên nôn nóng. Đứng đi kính phương một phen giữ chặt lệ cảnh thần ống tay áo, thanh âm suy yếu. Ta biết thân thể của ta, khu khu khu kính phương dùng minh hoàng sắc khăn tay sát ra khỏe môi vết máu, thân thể của ta cũng liền hai ngày này, cho nên ta tưởng cầu ngươi một sự kiện. Khu khu khu. Lệ cảnh thần dừng lại, nhìn kính phương ánh mắt tràn ngập phức tạp cảm xúc. Ngươi nói. Khu khu khụ. Ta liền biết ngươi sẽ đồng ý kính phương suy yếu cười cười, tái nhợt trên mặt lộ ra một cái lộng lây tươi cười. Khu khu khụ. Giúp ta hảo hảo chiếu cố Phong Nhi, hắn còn nhỏ. Khu khu khụ. Cái gì đều không biết, ta ở ngươi đi thời điểm đã đem chiếu thư đều nghĩ hảo. Khu khu khụ. Đại ta sau khi chết liền sẽ chiêu cáo thiên hạ, ngươi nhất định phải thay ta giúp Phong Nhi bảo vệ tốt này Giang Sơn. Khu khu khụ. Gần chỉ là một đoạn giao đai nói. Kính Vương cụ đến độ cơ hồ muốn đem tim phổi đều chấn vỡ, quả nhiên là sắp chết ta. Kính Vương tự tiêu khiển tưởng, ta đáp ứng ngươi. Lệ Cảnh Thần gật đầu đồng ý, rồi sau đó nói, ta đi làm người đem Thái Y tiêu trở về, ngươi cái dạng này, không thể ly Thái Y để. Ân đi thôi. khu Khưu cụ Kính Vương gật gật đầu, cứ việc hắn cụ đến tê tâm liệt phế, nhưng hắn trên mặt lại treo một mặt thỏa mãn tươi cười. Lệ Cảnh Thần thật sâu mà nhìn thoáng qua chính mình vị này bạn tốt, trong lòng chua xót, thật là thế sự vô thường. Rõ ràng cảm giác lúc trước tương ngộ còn ở hôm qua, nhưng trước mắt rồi lại sắp đối mặt sinh ly từ biệt. Xoay người rời đi, lệ cảnh thần không nghĩ lại đi dối rắm quá nhiều. Mặc kệ như thế nào, ít nhất hiện tại còn ở, còn có thể cùng nhau nói chuyện. Mà xoay người rời đi lệ cảnh thần cũng không có nhìn đến, ở hắn phía sau, kính phương chậm rãi khép lại đôi mắt, tái kiến, ta huynh đệ, thanh vân, ta tới tìm ngươi. Tiếp sau, ta nhất định phải ở tốt nhất niên hoa gặp được tốt nhất ngươi Chờ đến lệ cảnh thần phân phó canh giữ ở cửa Thái dám đi thỉnh Thái y, khi trở về, nhìn đến chính là nằm ở trên giường đã khép lại đôi mắt, không hề động tĩnh Kính Vương. Lệ cảnh thần trong nháy mắt liền giật mình ở tại chỗ, Kính Vương hắn chỉ là ngủ rồi đi. Giờ khắc này, lệ cảnh thần lại có chút sợ hãi, đứng ở nơi đó một cử động nhỏ cũng không dám. Thằng đến Thái y yề tới, cho hắn hành lễ, hắn mới từ mở mịt trung phản ứng lại đây. Rồi sau đó liền nghe được Thái y yề dùng đau kịch liệt thanh âm nói, hồi nhiếp chính Vương Hoàng thượng hắn đã băng hà. Lệ Cảnh Thần nhìn đi mà quay lại, vẻ mặt khiếp đảm hướng về phía chính mình hành lễ Trương Thái Y. Trong lúc nhất thời tựa hồ là có chút tiêu hóa không được như vậy tin tức, sau một lúc lâu mới thấp giọng hỏi, kính vương hắn đi được thống khổ sao? Hồi nhiếp chính vương, hoàng thượng là cười rời đi, hẳn là thực vui vẻ. Trương Thái Y chạy nhanh trả lời, một chút cũng không dám so đo trước mặt nhiếp chính vương kỳ thật xưng hô chính là hoàng thượng nụ danh. Ân. Lệ Cảnh Thần gật đầu, hợp hợp có chút ướt gác đôi mắt. Phân Phó nói: "Phát tăng, bắt đầu xuống tay chuẩn bị nhập liệm đi." Đúng vậy bên cạnh chờ thái giám chạy nhanh đáp. "Hoàng thượng Băng Hà." "Hoàng thượng Băng Hà." "Hoàng thượng Băng Hà." Được đến mệnh lệnh thái giám bắt đầu hướng ra phía ngoài mặt tiêm giọng nói truyền lại tin tức. Nghe bên thai tranh nhau buôn tẩu thanh âm, lệ cảnh thần chậm rãi đi đến long sàng bên cạnh, nhìn đã đỉnh chỉ hô hấp, mặt mang ý cười kính phương, thanh âm có chút run rẩy: "Kính phương, hy vọng ngươi tới rồi bên kia có thể cùng Thanh Vân đoàn tụ." Tiếp sau đừng lại như vậy thương tổn lẫn nhau. Đang! Đang! Đang! Trung tăng thanh âm ở toàn bộ hoàng cung quanh quẩn, không biết hỉ mấy người, đau mấy người. chương 37, Sảo Biện Sáng sớm, ngày mới tờ mờ sáng, mang theo hơi ẩm không trung bay nhàn nhạt đám sương, màu kim hồng thái dương treo ở chân trời, é lệ lộ ra nửa khuôn mặt. Mà ở như vậy tốt đẹp thời tiết, diệp lên lại là ở bào tải tỉnh lại. Cổ đau, bối đau, eo đau, thân thể cái nào đều đau. chẳng lẽ là ngày hôm qua mẹ tới rồi đây là diệp lê tỉnh lại khi phản ứng đầu tiên tại đây lúc sau nàng nhắm mắt lại liền muốn lười nhác vươn bay, sơ giải một chút thân thể thượng đau đớn nhưng mà nàng lại thất bại hẹp hòi không gian hạn chế nàng động tác diệp lê lúc này đã cảm thấy có chút không đúng rồi nàng mờ mịt mở mắt ra nhìn trước mắt một mảnh kia mang theo bụi đất hơi thở màu vàng xám bao tài bố cả người đều không tốt nàng giống như nghĩ tới nàng ngày hôm qua ở hồi khách điếm trên đường giống như bị người cấp gõ vượt côn Cho nên, nàng này đại khái là bị người cất vào bao tải đi. Thật là đại ý, ngày hôm qua bởi vì có chút mỏi mệt, thế nhưng liền như vậy nhược trí đánh lén đều không có tránh thoát, này một đời an ổn thật là ma diệt nàng quá nhiều cảnh giác. Đại thành, đại thành ngươi xem, kia tiểu tử có phải hay không tỉnh? Một đạo thô lệ thanh âm từ Diệp Lê bên cạnh cách đó không xa nhớ tới, làm Diệp Lê động tác nhỏ bỗng nhiên dừng lại. Hắc, tiểu tử này còn rất tinh, nghe thấy ta nói chuyện lập tức liền bất động. Cái kia thanh âm tiếp tục nói, nghe bọn họ quần áo cọ sắt thanh âm có thể đoán nói chuyện người này hẳn là đẩy đẩy cái kia kêu, kêu đại thành người như thế nào kia tiểu tử tỉnh kêu đại thành trong thanh âm còn mang theo một tia nhập nhèm buồn ngủ ta mới vừa nhìn đến kêu bao tải động tuyệt đối không có sai đầu tiên người nói chuyện chạy nhanh nói nghe được này diệp lê biết chính mình liền tính là lại chứa đi cũng không có gì ý nghĩa dứt khoát tự xa ngã hỏi các ngươi rốt cuộc là người nào vì cái gì muốn trói ta vì cái gì Đại thành cười nhạo một tiếng, tiểu tử ngươi đều như vậy, còn không biết chọc tới người nào sao. Các ngươi là thánh nguyên dược phòng người. Diệp lê trầm ngâm nửa giây, bỗng nhiên nói. Nha, còn không tính ngốc hoàn toàn, còn có thể đoán được chúng ta là thánh nguyên dược phòng người. Đại thành trong thanh âm cười nhạo ý vị thật là rõ ràng. Ta tự nhiên là biết đến, rốt cuộc ta ở trong thành phái dược chữa bệnh, làm được chính là chuyện tốt, sẽ làm người động trói ta tâm tư, trừ bỏ dược phòng ta thật đúng là đoán không được sẽ là khác người nào. Diệp Lê Thanh âm nặng nề nói, trong đó chào phúng lại là so Đại Thành nói được càng làm cho người mặt đỏ thai hồng. Ngươi! Đại Thành bị đổ sau một lúc lâu nói không ra lời, cuối cùng hung tận nói, ta mặc kệ ngươi như thế nào, ta chỉ biết, chúng ta chủ nhân nói, hôm nay phải cho ngươi một cái giáo hấn, làm ngươi về sau thành thật điểm, đừng vì không liên quan chắn người khác tài lộ, hại chính mình. A nói thật sự làm ta sợ bà A. Diệp Lê hừ lạnh, các ngươi có hay không nghĩ tới, các ngươi trói lại ta. Đến có bao nhiêu người bởi vì ăn không đến lĩnh dược, ăn không nổi dược, sinh bệnh chết ở không người nào biết trong một góc. Các ngươi có biết hay không, bao nhiêu người bởi vì các ngươi hành động, bao nhiêu người sẽ bởi vì không có tiền chữa bệnh uống thuốc, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi tử vong đã đến. Ngươi, ngươi không cần cưỡng tử đoạt lý. Đại thanh lớn tiếng nói, ta sẽ không tin vào ngươi nói. Đại thành một bên vẫn luôn nghe Diệp Lê cùng đại thành hai người đối thoại nhị như thanh âm trần chờ chen vào nói kêu lên. Chuyện gì? Đại Thành quay đầu nhìn về phía Nhị Ngưu, trong thanh âm mang theo không kiên nhẫn, tựa hồ là bị Diệp Lê lời nói mới rồi khí không nhẹ. Đại Thành, chúng ta có phải hay không làm được quá mức, rốt cuộc hắn cũng là vì trong thành bá tánh hảo, mới có thể đi làm tốt sự phái dược, chúng ta làm như vậy Nhị Ngưu câu nói kế tiếp không có nói tiếp, nhưng là trong đó ý tứ đã biểu đạt thập phần rõ ràng. Đại Thành nghe lời này, ánh mắt hướng tới Diệp Lê phương hướng quét quét, bên hai vang lên tất cả đều là vừa rồi Diệp Lê nói những lời này đó. cái này làm cho hắn nội tâm không khỏi có chút dao động, nhưng là tiếp theo nháy mắt, hắn lại có lạnh giọng nói, chúng ta làm như vậy làm sao vậy? đừng quên chúng ta dựa vào là ai ăn cơm, nếu chúng ta lần này không thể đem chủ nhân công đạo cho chúng ta sự tình làm tốt, ta kia một nhà già trẻ chính là đều phải đi uống gió tây bắc. ngươi nói đến cùng là cái gì quan trọng? a, tự nhiên là trong nhà quan trọng. nhị như không cần nghĩ ngợi trả lời, nói xong hắn không khỏi gãi gãi đầu, trên mặt lộ ra một mạ tay náy, đại thanh a. Ta đều nghe ngươi, ngươi nói cái gì ta đều đi theo ngươi làm, chỉ cần không cho ta một nhà già trẻ chịu đói, cái gì đều được. Biết liên hảo, chúng ta nếu là lần này buông tha hắn, kia xui xẻo chính là chúng ta, minh bạch sao? Đại thành tiếp tục thuyết giáo. Minh bạch! Nhị nguyêu chạy nhanh gật đầu. Hảo, dù sao chủ nhân cũng nói, xem hắn tuổi tác không lớn, trực tiếp đánh một đốn, sau đó ném tới ngoài thành thì tốt rồi, cho hắn một chút giáo hấn, về sau phải biết rằng chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Ân, kia hiện tại động thủ. Nhị nhu gật đầu, thức thầy hỏi, vừa rồi trần trờ không quyết đều đã vứt tới rồi trên chín tầng mây, mặc kệ người này làm được có phải hay không chuyện tốt, nhưng là hắn đều không có chính mình một nhà già trẻ quan trọng. Diệp Lê nghe thế, chán thượng nhịn không được trượt xuống tam căn hắc tuyến, đến, nàng này thật vất vả được đến một chút hy vọng cũng bị phá hỏng. Chính là, hai cái nghe thanh âm liền biết tuyệt đối là thân cường thể tráng đại hán đánh nàng một cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử, còn không có đánh. diệp lên là có thể cảm giác được chính mình trên người đã bắt đầu đau nàng chạy nhanh lớn tiếng nói các ngươi xác định muốn làm như vậy sao các ngươi ngẫm lại ngươi cha mẹ ngẫm lại ngươi thê nhi nếu bọn họ biết các ngươi như thế đối đãi một cái tạo phúc đại ra người bọn họ sẽ thấy thế nào các ngươi các ngươi người chung quanh sẽ thấy thế nào các ngươi các ngươi đừng quên ta ở như thế nào cũng ở trong thành làm không ít chuyện tốt trong thành người hôm nay ở chỗ cũ nhìn không tới ta ngươi cảm thấy bọn họ sẽ nghĩ như thế nào có thể nghĩ như thế nào còn không phải là ngươi tự mình rời đi sao? Đại thanh không kiên nhẫn nói. Không phải vậy, ta ở nơi đó làm nghề y, y hề bố dược đã thật nhiều thiên, các ngươi bằng tâm mà nói. Các ngươi cảm thấy bọn họ sẽ tin tưởng ta không rên một tiếng liền rời đi. Đại thanh nhị như nghe được lời này, lập tức lại trần chờ lên. Đại thanh đồng dạng cũng bắt đầu chần chờ, nghĩ diệp lên nói chân thật tính, tả hữu cân nhắc, suy nghĩ trong chốc lát, tựa hồ là đối diệp lên nói có chút sợ, không khỏi hỏi, vậy ngươi nói, rốt cuộc phải làm sao bây giờ Như vậy hảo, các ngươi thả ta, làm ta trở về, sau đó ta lại cùng bọn họ nói một tiếng rời đi. Như vậy các ngươi đã có thể ở các ngươi chủ nhân trước mặt lấy lòng, cũng sẽ không làm trong thành người nghĩ nhiều, như thế nào? Diệp Lê chạy nhanh thuận côn mà thượng. Cái này đại thành gãi gãi đầu, dứt khoát cắn răng một cái nói, không được, ta không thể đáp ứng ngươi, chúng ta chủ nhân đều đã phân phó qua, chúng ta nếu là làm ngươi trở về trong thành, bị chủ nhân nhìn đến chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ, ta sẽ không thượng ngươi đương. Ha ha ha, thật là thú vị cực kỳ. Một đạo sang sảng tiếng cười từ nơi xa truyền đến, lập tức liền quấy nhiễu rằng Co Diệp Lê, Đại Thành, Nhị Nhu ba người. Chương 38, Thần Bí Nam Nhân. Không đợi Đại Thành cùng Nhị Nhu phản ứng lại đây, ở bọn họ trước mặt liền xuất hiện một cái thân ảnh màu đỏ, một bộ đỏ thâm quần áo, như thác nước tóc dài nhẹ hệ, sóng mắt lưu chuyển gian chính là hết sức mỹ sắc, tinh xảo diễm lệ mặt mày, làm người xem một cái liền nhịn không được vì này khuynh đảo, vì này thất thần. đại thành cùng nhị nhưu nhìn đến người này nháy mắt liền sững sờ ở tại chỗ này tuyệt đối là yêu tinh đi thế gian như thế nào có như vậy tinh xảo đến ừ. kỳ của người chỉ có như cũ bị nhốt ở bao tải diệp lê cảm giác được vạn phần vô ngữ mẹ nó vì cái gì nàng đều phải lừa dối thành công thế nhưng muốn ra tới cá nhân đánh gãy nàng vị nhân huynh này người tốt nhất cầu nguyện ta về sau sẽ không nhìn thấy người, bằng không thấy một lần đánh một lần a các ngươi là chuẩn bị tiếp tục đái ở chỗ này vẫn là chuẩn bị chết ở chỗ này a Giống như tốt nhất Ngọc Khí va chạm từ tính thanh âm nói ra nói, lại làm nhân thân thể biến thăng hàn ý. Đại thành cùng Nhị Như cả người run lên, hai người hai mắt liếc nhau, đều nhìn ra đối phương trong mắt sợ hãi, rồi sau đó không chút do dự, hai người giống như ước hảo giống nhau, cũng không quay đầu lại nhanh chóng chạy ra cái này đỉnh hóng gió, người nam nhân này thật là thật là đáng sợ. Trong lúc nhất thời đỉnh hóng gió chỉ còn lại có Hồng Ý và nam nhân cùng bao tải Diệp Lê. Vị này hảo tâm nhân hình, có không làm ơn ngươi đem ta thả ra? Diệp Lê thanh âm thử mà từ bao tải phiêu ra tới, mang theo một cổ khẩn cầu ý vị. Thả ngươi ra tới. Hồng ý gì nam tử chậm rãi mà đi đến trang Diệp Lê bao tải bên cạnh, nhẹ dọng lặp lại. Phiền thoái nhân huynh. Diệp Lê lập tức nói. Nam nhân tựa hồ là vây quanh bao tải xoay hai vòng, rồi sau đó ý cười tràn đầy nói. Nhà! Làm sao bây giờ? Ta cảm thấy chính mình giống như một chút cũng không nghĩ thả ngươi đi ra ngoài. Diệp Lê, nếu đều không nghĩ phóng ta ra tới. vậy ngươi rốt cuộc tại sao lại đi ra nhúng tay như vậy hảo nam nhân tựa hồ là nghĩ tới cái gì tốt chủ ý diệp lê tâm đi theo bị nhắc lên chỉ nghe nam nhân nói dứt khoát ta mang theo ngươi khi nào muốn đem ngươi thả ra khi nào lại đem ngươi từ bao tải thả ra như thế nào diệp lê không không thế nào mẹ nó có loại ngươi không điểm ta á huyệt hảo đi ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi cam chịu quả nhiên là tiểu hải tử chính là thích giận dỗi nam nhân cười khẽ nói Trên tay lại là một khắc không ngừng một tay đem bao tải Diệp Lê nhắc lên. Ta đi, có loại ngươi không điểm ta á huyệt. Diệp Lê cuồng táo bao tải dãy rùa lên. Nhưng mà đổi lấy lại là hồng ý ghi nam nhân một cái vang rội bàn tay, ngoan một chút vật nhỏ. Diệp Lê nháy mắt không dám động, không chỉ là bởi vì nam nhân kia một câu vật nhỏ, còn có đó là kia nam nhân thế nhưng đánh nàng nông, chiếm nàng tiện nghi. Vì phòng ngừa chính mình lại bị chiếm tiện nghi, Diệp Lê đành phải không hề dãy rua. Tùy ý cái này không thể hiểu được ra tới nam nhân đem chính mình sách đi. Frank. Frank. Một tiếng là nam nhân đá môn thanh âm, một khắc thanh còn lại là Diệp Lê bị ném ở trên giường thanh âm. Nô thật đau. Diệp Lê ở bao tải đau nhè răng trợn mắt, nhưng là bởi vì á huyệt bị điểm vẫn luôn nói không nên lời lời nói. Ở chỗ này ngoan ngoan ngốc, vật nhỏ, ta trong chốc lát trở về. Nam tử hướng về phía trên giường Diệp Lê nói, không chờ Diệp Lê trả lời, một trận dần dần đi xa tiếng bước chân cũng đã vang lên. Diệp Lê ngẩn người, ngay sau đó nhanh chóng móc máy lên, lúc này không trốn càng đại khi nào. Chỉ thấy nàng từ bên hông túi thuốc lấy ra một phen tiểu đao, nhanh chóng hoa khai bao tải, khai ra một cái khe hở, rồi sau đó dùng sức đem khe hở xé mở. Nhưng mà đương nàng từ bao tải bỏ ra tới thời điểm, cả người đều cứng lại rồi. Ai tới nói cho nàng, cái này ngồi ở trong phòng hồng Y yêu nghiệt là cái nào? Vật nhỏ, không nghĩ tới ngươi còn rất lợi hại a? Hồng ý ghi nam tử cười khẽ nhìn Diệp Lê. trong mắt hài hước ý vị vạn phần rõ ràng diệp lê lại là vật nhỏ hồng y diền nam tử đứng lên đi đến diệp lê trước mặt buồn cười nhìn diệp lê đổi tới đổi lui biểu tình mở miệng cười nói như thế nào không nói lời nào a chẳng lẽ là nhìn đến ta như thế tư dung kinh ngạc nói không nên lời lời nói diệp lê nga ta nhớ ra rồi vật nhỏ á huyệt còn không có giải định là nói không nên lời lời nói dứt lời hồng y diền nam nhân đôi tay mạnh đến đắp ở diệp lê trên vai Kia chương yêu nghiệt giống nhau mặt thần sắc gái mội để sát vào diệp lê diệp lê thân thể lập tức cứng đờ nàng có thể cảm giác được trước mặt người này võ công so nàng cao đối nàng cũng không có ác ý chính là luôn như vậy ác liệt thật sự hảo sao a vật nhỏ người thật đang yêu hồng ý lìa nam nhân nhìn diệp lê muốn chạy trốn lại trốn không thoát bộ dáng thiện sắc môi mỏng tiến đến diệp lê bên thai phát ra một tiếng thấp thấp mà cười khẽ diệp lê lông tơ nháy mắt đều dựng lên phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh Người nam nhân này rốt cuộc là có ý tứ gì? Ấm áp ngón tay xoa nhỏ bé yếu đất cổ, mang đến một chuỗi rất nhỏ dùng mình. Nam nhân hô hấp liền ở bên hai, kia cổ hơi thở nguy hiểm tựa hồ dây tiếp theo là có thể đem nàng cắn nuốt hầu như không còn. A vật nhỏ, ngươi thực sự có ý tứ. Hồng ý gì nam nhân bỗng nhiên buông ra Diệp Lê, ngược lại ngồi trở lại ban đầu ghế trên. Diệp Lê ngơ ngẩn, bên hai tựa hồ còn có nam nhân phun ra hơi thở. Nhưng là cái kia vừa rồi còn ở nàng bên thai nỉ non người đã khôi phục một bộ thanh thản bộ dáng. Thật giống như chuyện vừa rồi chưa bao giờ từng phát sinh quá. ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Diệp Lê nhíu Mày mở miệng hỏi. Không có gì, chính là cảm thấy vật nhỏ phi thường đáng yêu đâu. Hồng ý lìa nam nhân một bộ không chút nào để ý biểu tình. Hắn liền như vậy khinh khinh xảo xảo ngồi ở trên ghế, thanh thản vô cùng, phảng phất một bộ đến Mỹ bức họa của tròn. Ngươi, ta lại không quen biết ngươi. Diệp Lê bực bội. Chính là, ta nhận thức ngươi à, vật nhỏ, ngươi tại đây trong thành xem bệnh thi dược thời điểm, ta chính là vẫn luôn đều nhìn ngươi đâu. Hồng ý lìa Nam Nhân cười khe nói, mặt mày lưu chuyển, giống như là mị người thâm nhập hồ ly tinh. Nói đi. Diệp Lê bỗng nhiên bình tĩnh xuống dưới, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ai nha, vật nhỏ nhưng đừng như vậy nga. Hồng ý lìa Nam Nhân cười đến càng thêm động lòng người, ta chẳng qua là xem ngươi xem bệnh thi dược thủ pháp cùng ta cố nhân đặc biệt tương tự, cho nên mới sẽ mang ngươi lại đây. Cố nhân, Lý Mặc Bạch. Diệp Lê cảnh giác lên, nhìn Hồng Y Liễu nam nhân ánh mắt trở nên cẩn thận. "Đúng vậy, ta đều tìm hắn vài tháng, chính là đều tìm không thấy người, lần này vừa vặn nhìn đến vật nhỏ ngươi, thật là cảm thấy vạn phần vui vẻ đâu." Hồng Y Liễu nam nhân cười, tựa hồ là trước nay đều chưa từng nhìn đến Diệp Lê nghiêm trọng phòng bị. "Ngươi tưởng thông qua ta đi tìm Lý Mặc Bạch?" Diệp Lê hỏi lại, bất quá không chờ Hồng Y Liễu nam nhân nói lời nói, nàng liền tiếp tục nói, "Nếu là cái dạng này lời nói ngươi liền không cần suy nghĩ, ta cùng hắn. Ha ha ha, ta liền nói vật nhỏ ngươi thực đáng yêu. Hồng Y lìa nam nhân cười ha ha, cười đến Diệp Lê một trận không thoải mái. Chỉ thấy nam nhân cười trong chốc lát, lúc này mới nói, ta nhưng chưa nói nhất định phải đi tìm Lý Mặc Bạch. Từ thấy vật nhỏ ngươi, ta chính là liền rốt cuộc không nghĩ tới đi tìm Lý Mặc Bạch. Chương 39 giao dịch. Ngươi có ý tứ gì? Diệp Lê cau mày, nhìn Hồng Y lìa nam nhân ánh mắt càng thêm phòng bị. Không có gì. chẳng qua là muốn cho vật nhỏ cùng ta đi một chỗ cứu một người mà thôi hồng ý lìa nam nhân cười nói cứu người diệp lê mày nói lỏng rồi sau đó nói ngươi như vậy đối ta sẽ không sợ ta sẽ đối với ngươi muốn cứu đến người hạ độc sẽ không hồng ý lìa nam nhân đứng dậy ngươi nếu chịu đi cứu trị bình dân ba cánh ta tin tưởng ngươi tất nhiên cũng sẽ không tùy ý động thủ hại người a ngươi cảm thấy ngươi liền quan sát như vậy mấy ngày liền tính thật sự hiểu biết ta diệp lê cười lạnh như thế nào xe đâu Hồng Y Lìa Nam Nhân hồi lấy cười khẽ nếu muốn thỉnh vật nhỏ đi cứu người tự nhiên liền phải trước điều tra rõ vật nhỏ ra thế còn có vật nhỏ thân phận tỉ như nói ngươi cái kia vừa mới qua đời mẫu thân còn có nhà ngươi trung nguy ngập nguy cơ sinh ý hoặc là nói ngươi phụ thân ngươi Diệp Lê nộ mục trường hướng Hồng Y Lìa Nam Nhân trong ánh mắt mất khống chế có thể nghĩ mặc kệ chuyện gì Diệp Lê chán ghét nhất chính là người khác lấy nàng người nhà uy hiếp nàng Hồng ý Lìa Nam Nhân nhìn Diệp Lê biểu tình. lại như cũ cười đến nhẹ nhàng hắn lại lần nữa tiến đến diệp lê trước mặt nhẹ giọng hỏi vợt nhỏ ngươi nói như thế nào a ta đi theo ngươi diệp lê xoay đầu trong đó phẫn nộ không cần nói cũng biết a thật ngoan hồng ý khi nam nhân được đến vừa lòng đáp án cười đến càng thêm yêu diễm đi Di thôi đi xuống dùng điểm đồ ăn sáng dứt lời hắn liền phong thả ung dung mà đứng dậy ra phòng diệp lê nhìn nam nhân phong tư chắc tuyệt diễm lệ bóng dáng tuy là đối hắn vừa rồi uy hiếp khí hận hàm răng ngứa nhưng vẫn là không thể không theo đi lên. Nửa tháng sau, Kim Quốc hoàng thành huệ đều. tự nửa tháng trước Kim Quốc hoàng đế qua đời sau, Kim Quốc trên dưới một mảnh liền ở vào một mảnh đê mê trạng thái bên trong. Tân kế vị phong đế là cái năm tuổi tiểu quỷ đầu, căn bản không có bất luận cái gì phục chúng khả năng. hành đến nhiếp chính vương huệ thánh chỉ dốc hết sức chấn áp, lúc này mới làm Kim Quốc ngoại những cái đó ngao ngoe dục dịch hoàng thân quốc thích tắt tâm tư. Nhiếp chính vương, đã canh ba, ngài nên nghỉ tạm. đời trước hoàng đế bên người lao thái giám phúc sinh không người ở dựa bàn lệ cảnh thần bên người vẻ mặt lo lắng lệ cảnh thần nghe này chấp chấp mỏi mệt đôi mắt buông xuống trong tay phê duyệt tấu trương màu đỏ thám bút lông cứu bút thân thể thoáng thẳng thắn vươn cốt cách rõ ràng bàn tay to tay xoa xoa chính mình thái dương đã canh ba phong đế có từng nghỉ tạm lệ cảnh thần thở dài một tiếng hỏi tuấn tú trên mặt tràn đầy mỏi mệt chi sắc hồi nhiếp chính vương phong đế sớm đã nghỉ tạm hôm nay công khóa cũng làm đến cực hảo phúc sinh vươn tay tiếp nhận lệ cảnh thần cho hắn xoa nổi lên thái dương ân gần nhất đã nhiều ngày nhiều hơn nhìn phong đế rốt cuộc chuyện của hắn bổn vương hiện tại cũng không hạ tất cả đều bận tâm lệ cảnh thần khép lại thâm thúy đôi mắt hưởng thụ phúc sinh cho hắn massage. nô tài đã biết phúc sinh chạy nhanh đáp rồi sau đó lại tiểu tâm cẩn thận khuyên bảo nhiếp chính vương sắc trời đã đã khuya nên nghỉ tạm chờ một chút đi nay còn có chút sổ con bổn vương xem xong ở ngủ lệ cảnh thần mở mắt ra Dơ tay vẫy lui Phúc Sinh, lại đem mỏi mệnh ánh mắt một lần nữa đầu hồi bàn trước. Chính là, hiện tại đã là canh ba thiên, ngại như vậy đi xuống thân thể sẽ ăn không tiêu Phúc Sinh chưa từ bỏ ý định nói. Không ngại, mặc kệ như thế nào, tối nay cần thiết muốn đem này đó tấu trương phê xong bằng không ngươi cũng là minh bạch, những cái đó đại thần một cái đều không phải cái gì đèn cạn dầu. Lệ cảnh thần cầm lấy bút lông cứu bút, mở ra một quyển tấu trương, lại tiếp tục nhìn lên. thấy vậy, Phúc sinh biết chính mình là khuyên không được, chỉ phải thở dài lui về lệ cảnh thần phía sau, làm một cái an tĩnh phông nền. Phúc sinh, đi cho bổn vương thao ly trà đi. Lệ cảnh thần cũng không ngẩng đầu lên phân phó nói. Đúng vậy Phúc sinh ngẩng đầu xem một cái tiếp tục vùi đầu phê duyệt tấu trương lệ cảnh thần, nhỏ đến không thể phát hiện lát đầu, rồi sau đó xoay người rời đi. Ở Phúc sinh đi rồi, lệ cảnh thần lúc này mới ngẩng đầu, hắn nhìn nhìn bên ngoài sáng ngời ánh trăng, đáy mắt bay nhanh mà xẹt qua một tia khắc thường cảm xúc. Tiêu cảm xúc dây lát lướt qua, mà ở dây lát lúc sau, hắn lại tiếp tục vùi đầu với đầy bàn tấu trương bên trong. Phúc sinh trở về cực nhanh, lệ cảnh thần mới phê hai ba bủn tấu trương, Phúc sinh ra được đã bưng một chản tốt nhất bạch hào ngân châm đi rồi trở về. Đem pha tốt trà nóng phóng tới lệ cảnh thần bàn trước, Phúc sinh lại lại lần nữa hầu lập hồi lệ cảnh thần phía sau. Dần dần mà một ly trà bị uống cạn, trên bàn tấu trương cũng rốt cuộc bị phê xong, lệ cảnh thần nhìn bại đến ngay ngay ngắn ngắn tấu trương. Lúc này mới đem bút lông kiểu bút quải hảo, xoa xoa càng thêm mỏi mệnh thái dương cùng đã đau nhức giữa mày. Đông, đông, đông gõ cửa tiếng vang từ bên ngoài vang lên, chuyển tiếng ngự thư phòng bên trong hai người trong thai. nhiếp chính vương, nên thuộc chiều. Ngự thư phòng ngoại một cái tiểu thái giám thanh âm cung kính nói. Lệ cảnh thần hợp chợp mắt mắt, hướng về phía bên ngoài nói, vào đi. nhiếp chính vương, không bằng hôm nay liền nghỉ tạm một ngày đi, ngài như vậy, thân thể sẽ ăn không tiêu. phúc sinh lo lắng nhìn lệ cảnh thần nói không cần bổn vương còn chịu trụ còn nữa nói liền tính bổn vương muốn nghỉ ngơi đám kia vẫn luôn như hổ dình mồi soi đói nhóm nhưng không muốn nhưng thật ra phúc sinh ngươi đi nghỉ tạm trong chốc lát đi ngươi bồi bổn vương ngao một đêm đừng nhanh trống lệ cảnh thần quan tâm nói rốt cuộc hắn còn trẻ lại có nội lực hộ thể liền tính lại ngao thượng mấy đêm cũng không có việc gì nhưng là phúc sinh rốt cuộc đã qua tuổi năm tuần như vậy ngao đi xuống đối thân thể hắn lại là cực kỳ không tốt Đa tạ nhiếp chính vương quan tâm, lão nô không có việc gì." Phúc Sinh túi người nói, "Đây là mệnh lệnh, đi xuống đi." Lệ Cảnh Thần banh mặt phân phó nói, "Phúc Sinh nhìn nhìn Lệ Cảnh Thần, chỉ phải bất đắc dĩ mà đáp, "Là, lão nô này liền đi." Ân. Lệ Cảnh Thần gật đầu, rồi sau đó đối với đã tiến vào ngự thư phòng dẫn đầu thái giám nói, "Cho bổn vương rửa mặt trải đầu đi." Đúng vậy kia thái giám chạy nhanh đáp, sau đó xoay người hướng về phía hắn phía sau hai bài cùng nữ phân phó nói, cấp nhiếp chính vương rửa mặt trải đầu lập tức hai gã cung nữ tiến lên cấp lệ cảnh thần cởi áo tháo thắt lưng cho hắn thay cho đã xuyên một ngày quần áo bận việc có một nén hương thời gian lúc này mới đem hết thể đều thu phục thay đổi một bộ quần áo lại giặt sạch mặt lệ cảnh thần lại khôi phục tinh thần khí hắn nhìn về phía vừa rồi tiến vào thái giám hỏi tiểu lý tử phong đế chuẩn bị như thế nào tiểu lý tử chạy nhanh nói hồi nhiếp chính vương phong đế nói vậy đã đứng dậy nô tài tới khi đã phái người đi tê Ân, một khi đã như vậy liền đi thôi, nên thượng triều. Dứt lời, lệ cảnh thần nhấc chân liền ra ngự thư phòng đại môn, hướng tới kim loan điện đi đến. Kia thân chuyên trúc với nhiếp chính vương màu đen quan bảo mặc ở hắn trên người, đem hắn bóng dáng sấn đỉnh bạn hữu lực, mới sinh ánh nắng đánh vào hắn trên người, càng là đem hắn bóng dáng phụ trợ giống như thiên thần buông xuống, trong lúc nhất thời không biết nhộn nhạo nhiều ít thiếu nữ ngây thơ xuân tâm. Chương 40, Thượng Triều Lệ cảnh thần đi đến kim loan điện thời điểm. tiểu phong đế đã ăn mặc một thân minh hoàng sắc triều phục ngồi ở trên long ỉ tuổi nhỏ hai tử đầu đội cực có trọng lượng lưu miệng non nớt khuôn mặt nhỏ bành đến gắt gao mà đoan đoan chính chính mà ngồi ở trên long ỉ thân thể lại không có một chút lộn xộn lệ cảnh thần nhìn như thế phong đế trong lòng âm thầm gật đầu còn hảo phong nhi cũng không có làm hắn thất vọng từ các vị quan viên trung gian đi qua mà thượng lệ cảnh thần âm thầm nhớ kỹ đến độ có này đó quan viên cuối cùng hắn đi trên đài cao ngồi xuống long ỷ bên cạnh khác thiết một phen ghế trên Nhìn thấy lệ cảnh thần ngồi định rồi, một bên tuyên bố thượng triều thái giám lúc này mới tiêm giọng nói nói, thượng triều, vi thần tham kiến hoàng thượng, nô hoàng vạn tuế, vạn thuế, vạn vạn thuế, nhiếp chính vương thiên thuế, thiên thuế, thiên thiên tuế, Hạ đầu quan viên lập tức đều nằm ở trên mặt đất hành quỳ lệ chi lễ. Tiểu phong đế tựa hồ là có chút không quá thói quen, theo bản năng đem ánh mắt đầu hướng lệ cảnh thần, lệ cảnh thần vẫn luôn đều chú ý tiểu phong đế biểu hiện, nhìn đến hắn như thế trần chờ một mặt. mày không tự giác nhíu lại. Nhưng nghĩ đến tiểu phong đế tuổi tắc rốt cuộc con nhỏ, hắn cuối cùng là không có quá so đo, hướng về phía tiểu phong đế gật gật đầu. Tựa hồ là có lệ cảnh thần cổ vũ, tiểu phong đế vội vàng thu hồi tầm mắt, nghiêm trang mà dùng hắn kia non nớt tiếng nói nói, "Chúng ái khanh bình thân." Phía dưới quy sát quan viên lúc này mới lại hành lễ, cùng với trăm miệng một lời tạ hoàng thượng, nô hoàng vạn tuế. "Vạn thuế "Vạn vạn tuế." Khẩu hiệu, liên can người chợt đều đứng lên. Đợi cho bọn quan viên toàn bộ đứng dậy, tuyên bố thượng triều thái giám lúc này mới tiếp tục nói, có buồn khải tấu, không, có việc gì bái triều. Phía dưới quan viên lập tức một trận ngươi xem ta, ta xem ngươi, đầy đầy trở trở nhỏ giọng thảo luận. Nhìn bọn họ thảo luận, lệ cảnh thần không nói một lời, liền dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn phía dưới chư vị quan viên. Tân đế tiền nhiệm, thả lại niên thiếu vô tri, chư vị quan viên tất nhiên là có điều bất mãn. Triều đình giữa một trăm nhiều vị quan viên ngạnh sinh sinh chia làm ba phái. Nhất phái là bảo hoàng phái, nghe theo hoàng thượng thánh chỉ làm việc duy trì nhiếp chính vương nghe báo cáo và quyết định sự việc tiểu phong đế quải vị đợi cho tiểu phong đế có thể ngăn cản một mặt thời điểm lại ủy quyền nhất phái là bảo vương phái kim quốc có tổ chế huynh vị nhưng đệ truyền ý tứ chính là nói nếu là kim quốc đương nhiệm hoàng thượng qua đời mà hắn lại không có người thừa kế tắc có thể cho hoàng thượng đệ đệ mộ vị vương gia kế thừa vương vị cái này bảo vương phái đúng là như thế bất quá bọn họ bảo chính là tiền nhiệm hoàng thượng duy nhất đệ đệ đoan vương mà đoan vương người này âm loan gian trá đã từng ở đời trước hoàng đế kính phương kế vị là lúc phái người thiếu chút nữa đem kính phương hạ chết từ kia lúc sau kính phương tuy không có trực tiếp hạ lệnh giết đoan vương cũng đem vị này đoan vương đưa đến rời xa huệ đều địa phương không được thực quyền tuy là không có thực quyền nơi tay nhưng đoan vương hắn dù sao cũng là một quốc gia vương ra nên có được quyền kế thừa vẫn phải có hơn nữa lần này tân đế là một cái vô tri ấu tử kế nhiệm khiến cho không ít người đứng ở hắn kia một bên mà cuối cùng nhất phái còn lại là trung lập phái liên tục bọn họ đục nước béo cò trạng thái dù sao tới rồi cuối cùng vô luận là bảo hoàng phái thắng vẫn là bảo vương phái thắng đối với bọn họ đều không có bất luận cái gì ảnh hưởng bọn họ chỉ cần hảo hảo mà công tác cuối cùng từ nhiệm quy điển bảo dưỡng tuổi thọ liền hảo thân có buồn tấu công bộ thượng thư lưu úc hướng trung gian một bước túi đầu trình lên một quyển tấu trương nói tiểu phong đế thanh âm nhu nhu nói hồi hoàng thượng tiên hoàng chết bệnh cử quốc quốc tế Tiên hoàng cả đời càng vất vả công lao càng lớn, phụ hộ Kim quốc vô hòa ngoại xâm nội ưu, nhưng hiện giờ tiên hoàng chết bệnh, tặc tử loan nhập, nhiễu loạn triều cương, đúng là quốc chi bất hạnh, thần tấu thỉnh hoàng thượng diệt tặc trừ gian, trả ta đại Kim quốc một mảnh thánh thổ." Lưu Úc cung kính nói. "Này một phen lời nói, chính là đem đầu mâu đều chỉ hướng về phía ngồi ở tiểu phong đế cách đó không xa nhiếp chính vương lệ cảnh thần, ám chỉ lệ cảnh thần là tặc tử, ý đồ cướp đoạt chính quyền, yêu cầu sớm trừ bỏ." Nghe xong Lưu Úc nói, phía dưới một chúng đại thần đều cấm thanh kim loan điện trung tĩnh đến phảng phất một cây châm rơi xuống đều có thể nghe đến tiểu phong đế nhìn xem không nói lời nào mọi người lại không tự giác đem ánh mắt đầu hướng lệ cảnh thần lệ cảnh thần sắc mặt không thay đổi hắn nhìn vẻ mặt ngây thơ tiểu phong đế chỉ đạo dường như nhẹ giọng nói đem tấu chương trình lên tới đem tấu chương trình lên tới tiểu phong đế lập tức nói đứng ở tiểu phong đế bên người tiểu thái dám chạy nhanh liền đi rồi đi xuống từ lưu úc trong tay tiếp nhận tấu chương rồi sau đó đưa tới lệ cảnh thần trong tay lệ cảnh thần tiếp nhận tấu trương không chút để ý phiên thiên nhìn mặt trên một chuỗi dài chỉ trích nguyên bản liền lạnh nhạt khuôn mặt trở nên càng thêm lãnh lạnh hắn xem xong tấu trương tư thái tự phụ đứng lên trực tiếp đem trong tay tấu trương một phen tạp đến lưu úc trên mặt lạnh giọng nói công bộ thượng thư lưu úc, bất kính tiên hoàng trái với thanh ý quan biếm tam trước cấm triều nửa năm các vị đồng liêu có gì dị nghị không vi thần không dám cẩn tôn nhiếp chính vương khẩu dụ nhiếp chính vương thiên thuế. Thiên tuế, Thiên Thiên tuế. Hạ đầu chư vị quan viên chạy nhanh đuốc ngông ngựa nói, chỉ có Lưu Úc ngơ ngẩn mà nằm liệt ngồi ở trong triều đình. Sau một lúc lâu vô động tác, tưởng hắn một phen láo xương cốt, hiện giờ chạy ra đương chim đầu đàn, bị đánh thương tích đời mình, cũng là khó có thể tiếp thu. Lệ cảnh thần không có xem Lưu Úc, hắn lạnh mặt dùng lạnh băng ánh mắt nhìn một vòng trên triều đình chư vị quan viên, trong lòng đối những người này thật là khinh thường. Quý vị một quốc gia chi thần, thế nhưng không một người có trị quốc gan bang chi tài, bình thiên hạ chi dũng. Mỗi ngày chỉ biết như thế nào tính kế, nếu vì chính mình mộ đến lớn nhất thích lợi, này triều đình, nên rửa sạch. Đã là như thế, kia các vị đồng liêu nhưng còn có buồn tấu. Lệ cảnh thần tiếp tục hỏi. Hạ đầu người lập tức đều lâm vào trầm tĩnh không một người nói chuyện, rốt cuộc có lưu úc ở phía trước, ai biết trở lên có thể hay không chính mình chính là tiếp theo cái lưu úc. Đợi trong chốc lát, thấy không có người ta nói lời nói, lệ cảnh thần trực tiếp cái quan định luận nói, nếu chư vị đồng liêu đều vô buồn nhưng tấu, kia liền bãi triệu đi. Nói xong, hắn lại dùng hắn kia lạnh leo ánh mắt nhìn về phía ở tiểu phong đế bên người hầu hạ Thái giám. Tiểu Thái giám nháy mắt hiểu ngầm, lôi kéo hắn tiêm tế giọng nói hô, lui chiều. Cung tiễn hoàng thượng, nô hoàng vạn thuế, vạn Tuế, vạn vạn Tuế. Hạ đầu lập tức lại ngã vào một mảnh. Tiểu phong đế lúc này mới từ trên long Ỷ xuống dưới, từ kim loan điện trung rời đi, ở hắn phía sau đi theo là một thân áo đen mang theo lăng nhiên lạnh leo lệ cảnh thần. Đãi này hai đại nhân vật rời đi. Chư vị quan viên lúc này mới từ trên mặt đất đứng dậy, ba năm chồng chất rời đi, còn có mấy cái cùng Lưu Úc quan hệ tốt hơn đi đến Lưu Úc bên người, đem Lưu Úc từ trên mặt đất nâng lên, an ủi cái này đáng thương chim đầu đàn. Bất quá, có người quan tâm tự nhiên cũng có người trào phúng, Lưu Úc này một cuốn sách tấu chương chính là đem hắn bảo vương phái thân phận lộ rõ, những cái đó bảo hoàng phái tuy rằng có không quá thích bỏ đá xuống giếng, nhưng là chưa chừng liền có như vậy mấy cái thích làm cái này. Bên này Lưu Úc mấy cái quan hệ không tồi mới vừa an ủi hai câu, bên cạnh châm chọc nịa mai nháy mắt liền vây lên đây hai. Ngươi cũng không nên coi thường này những đại nam nhân, có chút cái miệng lươi sắc bén chính là có thể so với kia bà ba hoa. mươi 41, Dung An Nha, chúc mừng ai chúc mừng, Lưu Thượng Thư Đại Nhân lần này thật đúng là hưu nghỉ dài hạn ai, tưởng ta này tuổi một đống, cũng tưởng nghỉ phép, đáng tiếc, nhiếp chính vương không muốn phóng ta trở rời đi a Bất quá Lưu Thượng Thư này một nghỉ phép Ta chờ này công tắc nhưng lại muốn bận rộn. Công bộ một cái khác thượng thư cung thanh sơn độc miệng nói. Cung thượng thư nhưng đừng nói chuyện lung tung. Một bên hiếu đều ngự sử trời cao lâu vội vàng nói tiếp, nói không chừng lưu thượng thư này bế quan trở về, lại sẽ bị thăng trở về đâu. Rốt cuộc nhân ra lưu thượng thư chính là không sợ quyền quý, liều chết thiết kiến a Nghe hai người kia nói, lưu út sắc mặt giống như nuốt ruồi bỏ giống nhau khó coi, vốn dĩ bị hàng chức cấm túc đã làm hắn lòng có khó chịu. Hiện giờ chính mình này hai cái đối thủ một mất một còn còn không để lối thoát chấm trọc, kia tâm tình có thể nghĩ. Chính là, cứ việc trong lòng nghẹn quất, Lưu Úc cuối cùng vẫn là chưa phát một lời, hôm nay sự xác thật là hắn không có suy xét chu toàn. Vốn tưởng rằng nếu hắn đi đầu chọn sự, chắc chắn khiến cho Bảo Vương phái người đi theo hắn cùng nhau dùng sức, ai biết bị cái kia lệ cảnh thần ánh mắt đảo qua thế nhưng không có một cái dám hẹ răng, hôm nay cũng là xứng đáng xảy ra chuyện. Bất quá bên này Lưu Úc không nói gì. cùng hắn vẫn luôn quan hệ cực mật quốc tử dám thừa dương vĩnh tin ở một bên nhìn không được tức giận phản bác nói ta nói các ngươi nói cái gì ta nói cho các ngươi lão lưu xảy ra chuyện chỉ là nhất thời chờ về sau có các ngươi quỳ cầu chúng ta thời điểm nói xong cũng không để ý tới vẻ mặt trâm trọc ý cười cung thanh sơn cùng trời cao lâu trực tiếp lôi kéo vẻ mặt thể vải lưu húc liền rời đi nhưng thật ra bọn họ phía sau nghe xong lời này cung thanh sơn cùng trời cao lâu nhìn nhau cười ha ha lên đều bị biếm còn như thế kiêu ngạo Quyết đoán là ngại mệnh quá dài. Nơi này sự tình tuy là không ảnh hưởng toàn cục, nhưng vẫn là thực mau bị chuyển tới lệ cảnh thần lỗ thai, rốt cuộc lời nói mưu phản ý vị chính là khắc sâu khẩn. Lệ cảnh thần ở chính mình thần trong cung đang chuẩn bị ngủ hạ, nghe được ảnh vệ nói lời này, bên môi hơi hơi gợi lên một cái nho nhỏ độ cung. Nay thật đúng là được đến lại chẳng phí công phu, thế nhưng ở kim loan điện thượng liền thả ra lời này, xem ra ngày gần đây đoan vương động tắc càng lúc càng lớn. phái người đi lưu thượng thư cùng dương giam thừa trong nhà thời khắc nhìn không được ra một tia sai lầm lệ cảnh thần lạnh giọng phân phò nói đúng vậy ảnh vệ lập tức khom người lui ra lệ cảnh thần công đạo sự tính tốt lúc này mới tính an tâm ngủ hạ lại tỉnh lại khi đã là chạm vạng lệ cảnh thần thanh tỉnh cực nhanh chẳng qua nháy mắt trong mắt trong lúc ngủ mơ mở mịt liền biến mất không thấy đen bóng con ngươi sắc bén có thần người tới bao lâu lệ cảnh thần từ trên giường đứng dậy dương giọng hỏi Phúc sinh chạy nhanh đi tới hầu hạ, cũng trả lời nói, hồi nhiếp chính vương, vừa đến giờ dầu. Như vậy chậm. Lệ cảnh thần mày nhăn lại, tựa hồ là không quá thích hướng chính mình thế nhưng như thế vẫn khởi. Phúc sinh không có nói tiếp, hơn nữa nói sang chuyện khác, nhiếp chính vương có không đứng dậy. Ấn. Lệ cảnh thần gật đầu, rồi sau đó duỗi khai hai tay, ý bảo phúc sinh hầu hạ hắn mặc quần áo. Phúc sinh chạy nhanh từ một bên lấy quá lệ cảnh thần thường phục, cho hắn mặc vào, một thân nhuyễn ngọc áo bào trắng thêm thân. Lệ cảnh thần như cũng là một bộ cao quý lãnh Diễm Phạm Nhi. Buồn vương ngủ khi, nhưng có người tới. Lệ cảnh thần mặc tốt quần áo, ngược lại ngồi vào cái bàn trước, đổ một ly nước ấm, nhợt nhạt nhấp. Hồi nhếp chính vương, chỉ có Dung An Công Tử đã tới, bất quá nghe được ngươi ngủ hạ, liền rời đi. Phúc sinh lập tức nói, trong đầu không tự hiểu là hiện ra vị kia Diễm Lệ vô song Dung An Công Tử, kia một thân yêu Diễm khí khái, có thể cùng Nhiếp chính vương cùng tiên hoàng đều là trí giao hảo hữu. Nhưng thật ra một kiện khó có thể lý giải sự tình Dung An Lệ cảnh thân như mày Ngược lại lại hỏi bổn Vương nhớ rõ Dung An đã trở về có mấy ngày đi Là Năm ngày trước Dung An công tử liền đã trở lại Chẳng qua bởi vì mấy ngày trước đây Dung An công tử tựa hồ là muốn an bài một người tiến thái y địa viện Cho nên mới không có tới quấy dày nhiếp chính vương Phúc sinh nói Tiến thái y hề viện Hắn tìm được rồi Lý Mặc Bạch Lệ cảnh thân ngẩng đầu nhìn về phía Phúc sinh Hẳn là cũng không phải. Phúc sinh nghĩ nghĩ lắc đầu nói, nô tài nghe nói, dung an công tử đưa tới người nọ tuổi không vượt qua 15, không có khả năng là lý mà bạch. 15. Đi xin cho an công tử lại đây, bổn vương muốn gặp hắn. Lệ cảnh thần hướng về phía phúc sinh phân phó nói. Đúng vậy phúc sinh lĩnh mệnh, nhấc chân đi ra phòng, ở cửa tìm cái tiểu thái dám liền phân phó hắn đi xin cho an công tử lại đây. Mà lệ cảnh thân ngồi ở cái bàn trước, như cũng nhẹ nhấp ly chung nước ấm. trong lòng lại đang tìm tư dung an như thế nào mang về tới một cái hài tử, lại còn có một hai phải an bài đến thái y địa viện. Phúc sinh an bài người tốt, ngay lập tức đi rồi trở về. Nhìn như cũ uống thủy trầm tư lệ cảnh thần, thật cẩn thận hỏi, nhiếp chính vương có không muốn truyền thiện? Ân. Lệ cảnh thần bị đánh gãy suy nghĩ, có chút vi lăng, bất quá hắn thực mau phản ứng lại đây, nói, truyền thiện đi, bổn vương cũng có chút đói bụng. đúng vậy, phúc sinh lập tức đồng ý, rồi sau đó liền phải xoay người tiếp tục đi phân phó. Còn không chờ hắn đi hai bước, liền nghe phía sau lệ cảnh thần lại nói một câu, làm ngự thiện phòng thêm vài đạo dung an công tử thích đồ ăn. Phúc sinh dừng lại bước chân, chạy nhanh xoay người đồng ý, tiện đà mới hướng tới cửa phòng tiếp tục đi đến. Một nén hương sau, ở lệ cảnh thần sắp đem một hồ nước gấm uống cạn, một thân tô ý ý bạch thường dung an lúc này mới nhanh nhẹ tới. Lệ cảnh thần nhìn dung an trang điểm, làm như có chút mới lạ, lăng là so ngày thường nhiều đánh giá dung an vài mắt, rồi sau đó nói. Nhưng thật ra chưa bao giờ gặp qua ngươi như thế giả dạng. Dung An không để ý đến lệ cảnh thần trêu chọc dường như lời nói, mà là thanh âm thấp phòng hỏi, kính phương hắn. Có từng trách ta? Trách ngươi chuyện gì? Lệ cảnh thần than nhẹ, đừng nghĩ nhiều, kính phương hắn đi được không đau khổ, ngươi cũng tận lực. Chính là ta về trễ, cũng chưa có thể cùng cái kia ma ốm nhiều lời nói mấy câu, hắn liền như vậy đột nhiên đi rồi. Dung An cảm xúc có chút mất khống chế, như vậy minh diễm trên mặt lộ ra bi thương thần sắc. Thật sự là làm người nhịn không được thương tiếc. Dung An, nghe nói ngươi lúc này mang về tới cái tiểu hài tử, còn một hai phải an bài đến thai y địa viện. Lệ cảnh thần đông cưng nói sang chuyện khác, thật sự là không thể gặp bạn tốt như thế thương cảm bộ dáng. kính phương đã rời đi, tồn tại người không thể sống ở bị thương. Tiểu hài tử A. Dung An bị thành công nói sang chuyện khác, có lẽ nói, hắn cũng là cố ý bị nói sang chuyện khác, đừng nhìn nàng tiểu, nhưng nàng y thuật lại cùng lý mặc bạch không phân cao thấp. Không phân cao thấp. Lệ cảnh thần nghi hoặc nhìn về phía Dung An, làm như không tin, không đến 15 tuổi, y lý thuật cùng Lý Mặc Bạch không phân cao thấp, như vậy kỳ tài, lại như thế nào sẽ bừa bãi vô danh. Đúng vậy. Dung An nghiêng người ngồi vào lệ cảnh thần đối diện, nhẹ nhàng xách lên ấm nước, vì chính mình đổ một ly nước cấm, rồi sau đó tiếp tục nói, lại nói tiếp, ta chính là cha được, đứa nhỏ này nhưng cùng ngươi còn từng có gặp mặt một lần đâu. Gặp mặt một lần. Lệ cảnh thần ngẩng đầu nhìn khôi phục lại rất nhiều Dung An, nghi hoặc hỏi. Ta nhưng không nhớ rõ, ta đã từng ở nơi nào gặp qua như thế kỳ tài. Chương 42, Chúng Độc. Ngươi tự nhiên là sẽ không nhớ rõ, lúc trước ta tra được là lúc, cũng là thoáng giật mình một chút. Dung An nho nhỏ bán cái cái nút. Nói đi, là khi nào? Lệ cảnh thần chưa bao giờ thích cùng quen biết người út út mở mở, trực tiếp mở miệng hỏi. a ngươi vẫn là cái này tính tình. Dung An lắc đầu, ngược lại trả lời nói, còn nhớ rõ ngươi tới Kim Quốc phía trước sao? Kim Quốc phía trước? Lệ cảnh thân như mày, hiển nhiên là nghĩ tới cực kỳ không tốt sự tình. Dung An vừa thấy đến hắn cái dạng này, liền biết tự mình nói sai, chạy nhanh bổ cứu, ta không có muốn nhắc tới ngươi chuyện thương tâm ý tứ, chẳng qua, ta cha được nàng cùng ngươi lần đầu gặp mặt thời điểm, chính là ở 10 năm phía trước. 10 năm phía trước? Đúng vậy. Dung An chạy nhanh gật đầu, chẳng qua không có tra được lúc trước ngươi là như thế nào đi nhà nàng, kia đoạn sự tình tựa hồ bị xử lý thập phần sạch sẽ, không biết chính ngươi còn có nhớ hay không. Lúc trước ngươi chính là bị Lý Mặc Bạch mang đi nhà nàng. Ngươi nói chính là Diệp Gia. Lệ Cảnh Thần phản ứng cực nhanh nhớ tới, rốt cuộc gặp được Lý Mặc Bạch kia đoạn thời gian cũng coi như được với hắn đời này khó có thể quên được thời gian, chính là Diệp Gia. Ta nhưng không nhớ rõ Diệp Gia trong nhà có một vị tiểu công tử. Khó được ngươi đem chính mình khi còn bé sự tình nhớ rõ như thế rõ ràng. Chẳng qua tiểu công tử nói dung an bật cười, nhướng mày nói, ta nhưng không cùng ngươi nói, ta mang về tới chính là tiểu công tử nga. Nữ tử. Lệ cảnh thân nhìn về phía Dung An ánh mắt có chút không tốt. Ngươi sao có thể đem một giới nữ tử an bài tiến thái y địa viện. Ngươi này chẳng phải là hồ nháo. Hồ nháo. Dung An dở khóc dở cười lên, rồi sau đó chạy nhanh nói, ta nào dám a Chính là nếu bất an bài tiến thái y địa viện, ta còn có thể an bài nơi nào. Không đúng, nếu ấn ngươi theo như lời, kia diệp gia chi nữ hiện giờ cũng bất quá đậu khấu niên hoa, nói, ngươi làm cái gì. Trong nháy mắt. Lệ cảnh thần nhìn về phía Dung An ánh mắt trở nên nguy hiểm lên. Hắn nuôi chính mình vị này bạn tốt quá mức quen thuộc, tuy rằng hắn ở chính mình trước mặt là này Phúc dễ nói chuyện thân cận tư thái, nhưng là đối người ngoài cũng không phải là như thế, nếu là đụng tới chính mình muốn đổ vận, tuyệt đối sẽ không tiếc hết thể đại giới được đến. Rốt cuộc đối với hiện tại Dung An tới nói, trừ bỏ hiện giờ chính mình cùng với cái kia ở lưu ly quốc đương quốc sư song bảo thai đệ đệ Dung Mạo cử chỉ ngoại, ở trên đời này không còn có một người có thể thay đổi hắn ý tưởng. Đơn giản là hắn từng chính miệng nói qua, đời này, hắn sở nhận định người trừ bỏ chính mình bảo đệ, cũng chỉ có hắn cùng Kính Phương. Mà nay Kính Phương đã chết, hắn để ý ba người, cũng chỉ dư lại hai người. Ta mới không có làm cái gì. Dung An Nguyên bay cũng chính là lấy nàng người nhà uy hiếp một chút nàng mà thôi. Này nếu không phải xem ở nàng cùng ngươi có điểm liên hệ phân thượng, ta mới sẽ không như vậy phiền toái đâu. Ngươi, thịch thịch thịch ngắn ngủi tiếng đập cửa đánh gãy lệ cảnh thần sắp muốn nói xuất khẩu nói. Tiến bảo. Lệ cảnh thần thanh âm có chút không tốt. Phúc sinh nghe lời này chạy nhanh từ bên ngoài tiến vào, cung kính nói, nhiếp chính vương, bữa tối đã bị hảo. Ân, đi xuống đi, bổn vương này liền qua đi. Lệ cảnh thần lạnh giọng nói, đúng vậy tựa hồ là cảm thấy được không khí không đúng lắm, Phúc sinh cũng cảm giác được chính mình tiến vào giống như không phải thời điểm, nhưng là việc đã đến nước này, hắn cũng không dám nhiều lời, chạy nhanh liền đi xuống. Đi thôi, cùng đi dùng bữa tối. Lệ cảnh thần quay đầu đối với Dung An nói, Bởi vì Phúc Sinh đánh gãy, lời nói mới rồi cũng liền không có thể lại tiếp tục đi xuống, nhưng là hai người trong lòng lại là sáng tỏ. Sau khi ăn xong, Dung An liền rời đi, lệ cảnh thần nhìn kia trắng thuần sắc thân ảnh ở giữa trời chiều đi xa, trong lòng không khỏi dâng lên phiền muộn. Lại đứng trong chốc lát, lệ cảnh thần nâng bước liền hướng tới thần cung ở ngoài đi đến, đối với phía sau dục đuổi kịp Phúc Sống nguội lánh lược hạ một câu, đừng đi theo, buồn vương tưởng một mình đi một chút. Phúc Sinh không dám kháng mệnh. chỉ có thể nhìn lệ cảnh thần màu trắng thân ảnh dần dần đi xa lệ cảnh thần đi được không mau thậm chí có thể nói là thong thả hắn đi qua quen thuộc cung tường nhìn hiện giờ hưu quặng cảnh tượng trong đầu không tự giác nhớ tới trước kia bọn họ ba người ở chỗ này quen biết hiểu nhau nhật tử bất chi bất giác lệ cảnh thần đi tới đi tới liền đi tới chính dương điện nhìn trước mắt quen thuộc cung biển lệ cảnh thần do dự một chút vẫn là đi vào đi vào tới vừa lúc nhìn một cái phong nhi ở làm chút cái gì mặt khác hôm nay lâm chiều khi biểu hiện Vẫn là yêu cầu dạy dỗ một chút hắn. Tuy rằng hắn cũng không muốn cho Phong Nhi sớm như vậy liền không co sung sướng, chính là tương lai Phong Nhi yêu cầu đường chính là một cái đế vương. Hắn, không thể dung túng. Hoàng thượng, đây là hôm nay ngự thiện phòng mới vừa làm trẻ hạt sen, nô tài cho ngươi đưa tới. Còn không có bước vào trong điện, tiểu thái giám A-dua thanh âm khiến cho lệ cảnh thần cao mày. Sao lại thế này? Hắn nhưng không nhớ rõ, hắn từng ở Phong Nhi bên người an bài như vậy một cái không biết nặng nhẹ thái giám. hơn nữa này chính dương điện không khí tựa hồ không đúng lắm frank đang lúc lệ cảnh thần nghĩ trong điện đột nhiên truyền đến một tiếng đồ sứ vỡ vụn thanh âm lệ cảnh thần thần kinh nháy mắt căng thẳng phong giống nhau lược tiến chính dương trong điện tiến trong điện lệ cảnh thần liếc mắt một cái liền thấy được ngã trên mặt đất tiểu phong đế còn có tiểu phong đế bên người chính cầm trùy thủ muốn đâm sát tiểu phong đế tiểu thái giám lệ cảnh thần không chút nghĩ ngợi trực tiếp tiến lên không nói hai lời một chân đá vào tiểu thái giám ngực trực tiếp đem tiểu thái giám một chân đá ra 3 mét xa cũng hụt máu không ngừng. lệ cảnh thần đá văng ra tiểu thái giám chạy nhanh vạn quá tiểu phong đế quỳ sát đất thân thể đương nhìn đến tiểu phong đế phiếm màu tím môi sắc khi hắn nhanh chóng điểm trúng tiểu phong đế quanh thân đại huyệt phòng ngừa độc tố lan tràn làm xong này đó lệ cảnh thần nhanh chóng bế lên tiểu phong đế thân thể nhắc tới nội cảnh thi triển khinh công hướng tới thái y y viện bay đi đến nỗi cái kia ý đồ giết hại tiểu phong đế tiểu thái giám tự nhiên có người ở hắn đi rồi đi xử lý. Lúc này đã là giờ dậu cuối cùng, Thái Y Địa Viện chỉ còn lại có một ít tuổi trẻ Thái Y những cái đó tư cách lao Thái Y ỉa đều đã về nhà ăn cơm chiều đi. Đương lệ cảnh thần ôm tiểu phong đế tới rồi Thái Y Địa Viện, nhìn đến như thế cảnh tượng, trong lòng tức giận có thể nghĩ. Hắn nhìn quy đầy đất Thái Y ỉa, nổi giận đùng đùng nói, hôm nay nếu là phong đế chết ở nơi này, các ngươi này đàn vô dụng gia hỏa liền đều lưu lại cấp phong đế trốn cùng. Phía dưới người nghe xong lời này, đều sợ tới mức nơm nớp lo sợ bọn họ bất quá là một ít tân tiến học đồ, nơi nào có năng lực đi trị liệu như vậy lợi hại độc dược. trong lúc nhất thời, toàn bộ thái y hệ viện đều lâm vào tĩnh mịch giống nhau trầm tĩnh. tránh ở trong đám người, an mặc cùng này đàn thái y đi học đồ giống nhau hầu hạ diệp lê thấp thấp mà thở dài, rồi sau đó từ trong đám người đi ra. trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều cố ý vô tình nhìn cái này tuổi nho nhỏ thiếu niên, đứa nhỏ này chẳng lẽ là dọa choáng váng, lúc này cũng dám lộn xộn. cơ hồ ở đây sở hữu thái y yểm viện người đều như thế tưởng, rốt cuộc tiểu tử này bọn họ là biết đến, mới tiến thái y yểm viện không mấy ngày, sự tình gì giao cho hắn làm đều là một bộ muốn chết lại không chết bộ dáng, một chút cũng không có tiến tới tâm. chương 43, giặt ti diễn, nhưng mặc kệ thái y yểm viện mọi người như thế nào tưởng, Diệp Lê lại là ổn định vững chắc đứng ở lệ cảnh thần trước mặt. Niếp chính vương, tiểu nhân nguyện ý thử một lần. Diệp Lê chắp tay hành lễ nói, người. Lệ cảnh thần trên dưới đánh giá một phen Diệp Lê, ánh mắt không khỏi sáng ngời, người này hẳn là chính là Dung An nhắc tới Diệp Gia Chi nữ đi. Là, thiểu nhân nguyện ý thử một lần. Diệp Lê kiên định nói, không vì cái gì khác, chỉ vì chính mình mạng nhỏ, người này nàng thiết yếu muốn cứu. Người đến đây đi. Lệ cảnh thần gật đầu, nếu có thể được Dung An khen, lại có thể bị Dung An cố ý mang về tới an bài tiến Thái y hề viện người. Lệ cảnh thần cảm thấy, chính mình có thể tin tưởng. Đa tạ nhiếp chính vương tín nhiệm. Diệp Lê không nhanh không chậm mà trả lời, nhẹ nhàng thanh thản bộ dáng làm phía dưới nơm nớp lo sợ người đều đổ mồ hôi. Hạ đầu nhân tâm trung không khỏi nghi hoặc, tiểu tử này thật sự có thể được không? Nhưng là, mặc kệ có thể hay không hành, sự tình đã tới rồi như thế nông nỗi, cũng không ai dám lên tiếng đến ngăn trở. Diệp Lê nói xong lời nói, nâng bước liền đi tới tiểu phong đế trước mặt, nàng trước xem xem tiểu phong đế sắc mặt, sau đó nhanh chóng từ chính mình bên hông lấy ra một cái châm bao. Chỉ thấy nàng đem châm bao trên giường sơn dối khai. Tay chân nhanh chóng từ trong đó rút ra mười mấy căn ngân châm, không chút do dự chắt ở tiểu phong đế quanh thân quan trọng huyệt vị thượng. Chắt xong lúc sau, Diệp Lê nghiêng người nói, còn thỉnh nhiếp chính vương động thủ cởi bỏ hoàng thượng trên người huyệt đạo. Lệ cảnh thân sửng suốt, nhìn tiểu phong đế trên người chắt vững vàng mà ngân châm, không có nhiều lời, liền thuận theo giải khai tiểu phong đế trên người huyệt đạo. Diệp Lê thấy hắn cởi bỏ huyệt đạo, lập tức cho hắn một cái thật ngoan ánh mắt, tiếp theo liền tiếp tục vội vàng thuộc hạ động tác. Kỳ thật. tiểu phong đế chung đều không phải là là độc mà là cổ là một loại tên là rắt sợi tơ cổ mới vừa chung này cổ người cũng không bất luận cái gì không khỏe nhưng nếu là gặp được nào đó lời dẫn liền sẽ đột nhiên phát tác cổ chung ở trong thân thể mặt tán loạn cấp thân thể các bộ vị mang lên độc tố lúc đầu còn hảo nhưng nếu là tới rồi hậu kỳ cổ chung độc tố ở trong thân thể tích lũy đến trình độ nhất định liền sẽ bỗng nhiên bỏ mạng cũng may tiểu phong đế này hẳn là lần đầu tiên phát tác còn không tính đặc biệt lợi hại Hơn nữa dắt ti diễn cái này cổ, cũng không coi như là phi thường nan giải cổ độc chỉ cần đem cổ trùng dẫn ra tới, lại điều dưỡng một đoạn thời gian, liền sẽ không có việc gì. Dùng ngân châm đem tiểu phong đế thân thể đại huyệt phong bế, Diệp Lê lúc này mới bắt đầu bắt mạch, nhắm mắt cảm thụ được cổ trùng vị trí. Một bàn tay ấn ở tiểu phong đế trên cổ tay, một bàn tay méo một cây ngân châm, mỗi một lần trong tay ngân châm đều hạ không chút do dự. Nàng như vậy lanh lợi xuống tay, xem vây xem người hận không thể trực tiếp đâm tường đã chết được. thiên nột tiểu tử này thật là ở chữa bệnh sao đây là ở ngưu hại hoàng thượng đi xem ra hôm nay là khó thoát vừa chết trong nháy mắt tất cả mọi người bị này cổ đê mê hơi thở báo phủ chính là mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào diệp lên lại là thủ hạ động tác không ngừng lệ cảnh thần bản thân nhìn diệp lên ở tiểu phong đế trên người chát hạ nhiều như vậy ngân trầm, là có chút sợ hãi diệp lên là cố ý sẽ không chán sẽ